Phía sau vang lên một thanh âm của Nam nhưng thật ra không làm nàng giật mình, mấy ngày nay liên tục bị dọa sợ, cũng quen rồi, kết quả là, nàng cũng không thèm quay đầu lại. Nam tử thấy thế không khỏi khẽ cười, đi đến trước mặt của nàng, cô nương là cung nữ hay là nương nương? Hắn ngồi xổm trước mặt của nàng, vừa thấy nàng, nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng. Thật sự giống như tiên nữ tươi mát thoát tục. Mộng ngữ diên nhìn nhìn hắn. Rất phong nhá, chính là cách ăn mặc cùng với nam nhân ở đây có điểm không giống nhau, rất giống với bộ dạng của Dương Khang bất quá, lại còn rất anh Tuấn, nhìn bộ dạng của hắn nhất định là người có thân phận. Cô nương tại sao không nói chuyện? Xem ra hẳn là tiểu thư khuê các, ta thấy các nương nương mặc không giống như ngươi, người nam nhân này tựa hồ rất hứng thú đến gần nàng. Mộng ngữ diên cứ thế xoa bóp tay, xoa bóp chân, hoàn toàn. Từ đầu tới cuối xem hắn là không khí, ngấm lại cái màn kia, lòng của nàng liền tan nát, thế nào còn có tâm tư nói chuyện. Hình tượng hoàn mỹ của nàng toàn bộ đều bị hủy, thật là làm cho người ta buồn bực. Cô nương vì sao mặt mày co cáo thế? Ngươi là tiểu thư nhà ai? Soái ca tiếp tục hỏi. Mộng ngữ riêng chứng mắt liếc hắn một cái, đem đôi tay nhỏ nhắn đưa ra phía trước, hơn nữa còn làm dấu hiệu những con số... Đây là, hắn nhíu mày thật sự khó hiểu đây là ý gì? Phí nói chuyện, muốn nói chuyện với ta, trước cấp phí đi, nói xong quay đầu đi nơi khác. Nam tử hiển nhiên bị nàng làm cho tức cười, liền lấy trong túi quần ra rất nhiều ngân lượng đặt trên tay nàng, đột nhiên cảm giác trên tay có cái gì, ngữ duyên liền ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, ngân lượng, một giây sau, nàng đặt ở bên miệng cắn cắn, phát hiện cắn không được là đồ thật. Nàng liền đem đồ vật bỏ vào trong túi quần Ngược lại thay đổi thái độ hé ra khuôn mặt tươi cười Hiện tại có thể nói chuyện sao? Nam tử ngồi ở bên cạnh nàng hỏi Mộng ngữ duyên cười cười Thứ nhất, không cho phép hỏi ta là ai Thứ hai, không cho phép hỏi tuổi Thứ ba, không cho phép hỏi ta là tiểu thư nhà ai Đó là điều kiện ngươi có thể có ý kiến Nam tử thấy thế vội vàng cười lắc đầu Tốt lắm, ngươi là ai, ngươi bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai? Mộc ngữ diên hỏi vội. Nam tử ngây ra một lúc cười nói, ngươi không phải nói không thể hỏi như vậy sao? Mộng ngữ diên nhíu lông mày lại nói, ta nói ngươi không thể hỏi, nhưng ta lại không nói ta không thể hỏi, đúng không? Nam tử thấy thế đột nhiên nở nụ cười ha ha, thú vị. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Chúng gió A. Đêm nay có sự kiện ngươi không biết sao? Biết à? Vậy ngươi không đi sao? Không thấy được bổn tiểu thư đang bị trúng gió sao? Đợi lát nữa lại đi, cũng không phải Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây, có cái gì đâu chứ, nàng khinh bỉ nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam tử bị nàng nói lắc đầu cười cười nói, vậy thật sự cũng được, nhưng ta không cho rằng Ngọc Hoàng Đại Đế trọng yếu như vậy. Nghe vậy, mộng ngữ diên ngây ra một lúc, Liền nhìn về phía hắn, mày dần dần trao lên, ngươi, ngươi là, lại nhìn nhìn bộ dạng của hắn, dáng vẻ của hắn cùng với vương gia các đại thần nơi này một chút cũng không giống nhau, bất quá, vẫn là tốt lắm, một giây sau, nàng đứng dậy nói, nga nga ngươi là người thổ phiên, hay ngươi là thái tử, đối với nàng việc nhất định đã đoán đúng, hắn cười cho ca ngợi, ngươi, thực thông minh, Mộng ngữ diên lật ra một cái liếc mắt, là ta cũng biết ta thông minh, không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi là tiểu thư nhà ai? Hắn lại hỏi. Mộng ngữ diên nhìn nhìn hắn nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi với câu hỏi ta là tiểu thư nhà ai nhất kiến trung tình? Nam tử nghe vậy cười cười, đúng vậy a, tiểu thư đối với ngươi cảm giác như thế nào? Không bằng ta giống hoàng đế cũng phạt ngươi. Mộng ngữ diên cười cười. Ngươi rất tuấn tú, thực phù hợp khẩu vị của ta, chẳng qua, bản thiên kim đã lập gia đình, ai, ngươi định tính sao, nói xong làm ra hình dáng thở dài nói. Ngươi thành thân rồi, nam tử ngây ra một lúc, mộng ngữ duyên vừa đi vừa nói, đúng vậy à, thành thân. Nam tử thấy thế cười cười, xem ra, ngươi cũng không thích tướng công của ngươi, ta xem ngươi nói đến hắn đến tại sao không có một chút hạnh phúc nào đâu. Mộng ngữ diên nghe vậy dừng lại một chút việc xoay người nhìn về phía hắn, ô ô u nhìn không ra ngươi còn có thể nhìn ra nha, bất quá, bổn tiểu thư không thèm để ý, ta đang định hưu điệu cái kia yêu nghiệt tướng công kia, nói xong, đắc ý nhíu mày. Nha, hưu điệu, từ xưa đến nay đều là nam nhân từ bỏ nữ nhân, làm gì có đạo lý nữ từ bỏ nam nhân? Hắn tò mò hỏi. Mộng ngữ diên nghe thấy hắn nói như vậy lập tức mất hứng. Cái gì gọi là không có đạo lý này, ta cho ngươi biết, những điều này là do đàn ông các ngươi tự cho là đúng không coi ai ra gì, nghĩ đến bỏ thì nữ nhân không thê sống được a ta cho ngươi biết, không phải như thế, chỉ là các ngươi ảo tưởng mà thôi, ta muốn là có thể thuận lợi hưu điệu cái tên biến thái kia, sau đó ta nhất định sống so với hiện tại trôi qua còn tiêu dao gấp một vạn lần. Ngươi không thèm để ý đến ánh mắt thế tục, hắn truy vấn, cắt. Cách ngôn của ta là, im lặng để cho người khác nói đi thôi, đang nói mồm dài ở người khác trên người, ta còn có thể ngăn cản bất thành, mê nói đã nói tốt lắm, bà tám ta thấy hơn, nàng không thèm để ý nói. Lời của nàng, làm cho hắn ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được nơi này còn có một nữ tử đặc biệt như thế, vì thế, hắn cười cười nói, Nga, nói như vậy ta chẳng phải là có cơ hội rồi, hắn cười hỏi. Mộc ngữ Diên nhìn hắn hử nhẹ một tiếng, ta mới không cần vừa hưu điệu tên yêu nghiệt kia liền gả cho người đây, ta muốn du sơn ngoạn thủy còn muốn. Còn muốn nghĩ biện pháp xem có thể hay không trở về, thời đại của nàng không, nàng một chút cũng mất hứng, không có computer, TV, không có KFC tự liên đại di mụ đến đây còn không có băng vệ sinh, rất lạc hậu, nàng một chút cũng không muốn ở chỗ này. Còn muốn làm cái gì? thấy nàng chưa nói xong, hắn hỏi tới. "Còn muốn a, còn muốn." "Bao nhị gia, ta muốn nuôi rất nhiều rất nhiều soái ca làm tướng công, nga đúng rồi, đàn ông các ngươi không phải thích ba vợ bốn nàng hầu sao? Ta đây sẽ một lúc năm chồng sủng, ngươi nói tốt không?" Nàng vui đùa nói. Hắn nghe vậy đột nhiên ha ha cười cười. Đúng lúc này, rất nhiều ngu ơi ăn mặc giống như hắn đi tới, nhìn thấy hắn khom người nói: Thái tử, Yến tiệc đã muốn bắt đầu, chạy nhanh đi qua đi. Nam tử cười cười, nhìn ngữ diên nói, cùng đi đi. Mộng ngữ diên gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đang cầu mà còn không được, phải biết rằng, nàng hiện tại lạc đường, cũng không biết mình ở chỗ nào đâu. Đi theo thái tử thổ phiên bọn họ rất nhanh liền tới nơi tổ chức Yến tiệc, kết quả là, thời điểm sắp đến nơi, mộng ngữ diên thả chậm cước bộ bắt đầu chậm rãi hành tẩu. Thổ phiên thái tử ngoái đầu lại nhìn nàng một cái cười nói, làm sao vậy? Ngươi, ngươi vào trước đi, ta theo sau đi vào, tuy rằng nàng không cần người khác nói như thế nào, nhưng nàng lại không thể bôi đen mặt cha nàng, nếu nàng theo hắn cùng nhau tiến vào trong sẽ khiến ỏi người ngờ vực vô căn cứ. Thổ phiên thái tử cười gật gật đầu, liền dẫn đầu đi vào, khi bọn hắn bước vào kia một khắc, Mộng ngữ Diên rõ ràng nghe được bên trong liền truyền đến liên tiếp những lời ân cần hỏi thăm tiếp theo nàng vội lặng lẽ tiêu sái đi vào, thừa dịp thời điểm tất cả mọi người đang hỏi han, nàng theo bên cạnh đi từ từ đến gần bên cha nàng. "Diên Nhi, ngươi vừa đi đâu?" Mộng Tướng Quân thấy thế hỏi vội. Ngữ Diên nghe vậy ngượng ngùng cười cười, "Cha, nữ nhi lạc đường, không phải đã đến nơi rồi sao?" Mộng Tướng Quân than nhẹ một tiếng, "Cái này cũng khó trách." Nàng cũng lâu không tới hoàng cung, sau hôn sự, sở vương ra coi nàng vì sinh bệnh, cự tuyệt mang nàng vào cung, ai, nữ nhi đáng thương. Diên nhi à vương ra bên kia kìa, mộng tướng quân gặp hoàng thượng muốn nhắc nhở nàng chú ý lễ tiết. Mộng mờ gư diên vội vàng gật đầu, cha, nữ nhi biết rồi, nói xong đi từ từ đến bên người yêu nghiệt. Mà hắn lại thủy chung đều không liếc nhìn nàng một cái. Tình nhi thấy thế cười cười. Tỷ tỷ vừa mới đi đâu vậy? Muội muội còn lo lắng tỷ tỷ mất tích đâu." Ngữ Diên hừ lạnh một tiếng, "Muội muội thật đúng là quan tâm tỷ tỷ nha." Tình Nhi cười cười, "Tỷ tỷ sao lại nói thế, muội muội quan tâm tỷ tỷ là tự nhiên mà." Tình Nhi làm bộ dạng như hiền lương thục đức. Hoàng thượng giá Lâm đột nhiên một tiếng cao la lên, mọi người thấy thế toàn bộ quỳ xuống, Ngữ Diên cũng quỳ xuống, tiếp theo bên tai nàng liền vang lên Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một lúc sau, phỏng chừng là hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, bởi vì nàng nghe được một câu thẳng nhiên, bình thân. Tạ hoàng thượng. Mọi người hành lễ xong, toàn bộ đứng dậy, Mộc ngữ diên liền tò mò ngước mắt muốn nhìn một chút vị hoàng đế này đến tột cùng trông như thế nào. Nhưng khi nàng nhìn lên hoàng thượng cũng là lúc nụ cười của nàng lập tức đông lại. Tiếp theo khóe miệng mãnh liệt run rẩy, chân bắt đầu nhũn ra. Tình Nhi thấy thế liền hảo tâm đỡ nàng. Tỷ tỷ ngươi làm sao? Chưa từng tới hoàng cung cũng không tất yếu phải giật mình như thế đi. Nàng thấp giọng nói. Mà trên bảo tòa nam nhân kia khóe miệng rõ ràng chứa đựng ý cười. Quét nàng liếc mắt một cái. Mộng ngữ diên bắt đầu mạnh mẽ nuốt nước miếng. Muội, muội muội nếu nếu đoạt cái gì đó của hoàng đế như vậy kết cục ra sao? Nàng run run hỏi. Mất đầu, Nga, có lẽ còn có thể chu di cửu tộc nha, vấn đề đơn giản như vậy, tỷ tỷ không phải không biết chứ?" Tình Nhi châm chọc nói. Nghe vậy, nàng cả người trong trạng thái hốt hoảng, "Vì thần mã, vì thần mã nàng hội xui xẻo như vậy a?" Giờ phút này nàng đang nhớ lại một ca khúc, "Thần a, cứu cứu ta đi, ta còn không muốn chết a." Một mình cúi đầu bi thương hồi lâu, Bên trên chuyển đến thanh âm của lão thái giám, hoàng thượng thịnh ân vì nganh đón thổ phiên thái tử, bởi vậy, ở trong này thịnh yến khoản đãi, các vị các đại thần nữ nhi cùng các vị nương nương. Kế tiếp là ca hát nếu được mọi người tán thưởng, có thể được hoàng thượng ban ổ tòa phủ cùng với vạn lượng hoàng kim. Mọi người nghe vậy toàn bộ phát ra tiếng kinh hô này, cũng quá hấp dẫn đi. Nếu không cần cái đó, có thể đổi thành yêu cầu khác không? Chật đột nhiên, thanh âm của mộng ngữ riêng vang lên. Lời của nàng vừa nói ra lập tức làm cho đại điện một mảng tinh lặng. Ánh mắt của toàn bộ mọi người, sưu sưu sưu, hướng về phía nàng. Mộng tướng quân thấy thế liền chảy mồ hôi đứng dậy cúi người nói, Hoàng thượng, tiểu nữ lần đầu tiên tới Hoàng cung không hiểu quy củ, mong rằng Hoàng thượng khai ân. Sở thiên khóe miệng chứa đựng ý cười khoát tay nói, mộng tướng quân không cần câu nệ, chấm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đệ muội Ý kiến của nàng cũng không sai, nếu là được mọi người tán thưởng, điều kiện lại hợp lý, chấm liền đồng ý. Mộng tướng quân thấy thế vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu, tạ hoàng thượng khai ân. Sở hạo nghe được lời của nàng vẫn trầm mặc, không khỏi nghi hoặc nhíu mày, nàng đến cuối cùng muốn làm cái gì. Ái khanh câu nệ, tất cả mọi người ngồi xuống đi, sở thiên nói. Sau đó các đại thần cùng đám sứ giả của thổ phiên toàn bộ ngồi xuống bắt đầu uống rượu thưởng thức mỹ thực. Các thiên kim thành thân ngoan ngoan ngồi ở phía dưới nhìn trận đấu, có người lập tức chạy tới hậu trường bên kia, nơi đó là nơi các nhóm chuẩn bị để dự thi. Cây hoa cúc thấy thế liền chạy chậm đi tới lôi kéo nàng cười nói, một tỷ tỷ ngươi cũng muốn tham gia sao? Ngữ diên chua sót gật gật đầu, nàng không nghĩ e, nhưng là đắc tội hoàng thượng không thể có biện pháp gì. hơn nữa Chỉ có thể thành công không thể thất bại, nếu không, hậu quả thực nghiêm trọng. Lúc này, tiếng đàn duyên dáng bắt đầu vang lên, hoa lệ trên đài cũng không biết là thiên kim nhà ai, nàng vũ đạo múa động lòng người hơn nữa giọng hát lại dễ nghe, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Tình nhi nhìn nhìn biểu diễn, cười cười phe phẩy cây quạt đi tới, tỷ tỷ cũng tham gia trận đấu, ha ha, ta khuyên tỷ tỷ không biết lượng sức mình. Người nào cũng biết hoàng thượng có Mai Phi là khiêu vũ giỏi nhất, mà Lệ Phi còn lại dựa vào không linh giống như tiếng nói chinh phục hoàng thượng. Ha ha, ta khuyên tỷ tỷ đừng làm cho vương gia mất thể diện. Uy, làm sao ngươi có thể nói như thế? mộng tỷ tỷ không hề kém cỏi, cây hoa cúc nhìn không được nói gấp. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, không linh tinh cho dù. Hừ, nói xong, không đợi các nàng mở miệng, nàng liền phe phẩy cây quạt ly khai tỷ tỷ nàng ta rất quá đáng a cây hoa cúc bất mãn nói Mộng ngữ duyên giờ phút này cũng không có tâm tư đi nhìn xem tình nhi nàng nhìn nàng hỏi cây hoa cúc cũng muốn tham gia sao đúng vậy a ta tùy tiện nhảy nhót xem sao ca múa ta không phải thuần thục chủ yếu là muốn cho hoàng thượng ấn tượng mà thôi bất quá đêm nay đều là cao thủ nga <cười> rất nhiều thiên kim đều muốn mượn cơ hội này để hoàng thượng biết đến các nàng nghe nói a mai phi cùng lệ phi cũng tham gia rồi. hừ, thật là. các nàng tại sao phải làm cho náo nhiệt a? nàng chu miệng bất mãn nói. ngữ diên nhìn nhìn nàng bất đắc di lắc đầu. nhiều thiên kim như vật đều muốn để lại ấn tượng tốt nhất với hoàng thượng. trong hậu cung nữ nhân tự nhiên càng muốn bộc lộ tài năng. ai cũng muốn buộc lại tâm của hoàng đế. chính là nàng vô ý tham dự lần này, nhưng bây giờ thân bất do kỷ. tỷ tỷ a, ta đi trước đây. Sắp tới ta, ngươi nhanh chút à, nói xong, cây hoa cúc liền chạy đi. Mộng ngữ riêng nghe vậy, chậm rãi hướng nơi đó đi tới, mày của nàng vẫn là dối rắm, nơi này nhiều cao thủ như vậy, muốn thắng nhất định phải đặc thù, muốn độc nhất vô nhị, cái dạng gì mới tính độc nhất vô nhị. Vì thế, nàng đi đến bên góc kia nắm tay lại hát, thẻ mau thẻ mau cho ta cảm giác nha nha, hát vài giây, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt quỷ dị cười cười. Có, thật ra nghe vậy trực tiếp ở bên trong linh đang liếc mắt một cái, có thể hay không muốn lôi nhân như vậy, bất quá, lần này coi như tốt rồi. Ít nhất lần này không phải sắm vai nghỉ ngơi ngồi dưới đất đối đầu với bức tranh quyển quyển, nếu không liền dòa người ném đi được rồi, kết quả là, hắn trở mình tiếp tục ngủ. Nghĩ được phương pháp nàng nhanh chóng đi vào trong hậu trường, đêm nay yến tiệc phi thường lớn, đối với việc biểu diễn của thiên kim các nàng mà nói, muốn cái gì sẽ cho cái đấy nơi này thái giám bọn nha hoàn cũng không dám đắc tội bất luận kẻ nào phải biết rằng có thể tới tham gia yến tiệc đều không phải kẻ đầu đường xó chợ mộng ngữ diên tìm vài thái giám huyên thuyên một hồi mấy người nghi hoặc nhìn hướng nàng bọn họ thật sự không rõ nàng tại sao muốn như vậy vật đó cùng khiêu vũ ca hát có quan hệ gì mộng ngữ diên thấy bọn họ thất thần bất động không khỏi căm tức hỏi nói chuyện có nghe hay không ta là vương phi duy nhất ở kinh thành để muội của hoàng thượng các ngươi có hiểu hay không mấy người thấy thế vội vàng gật đầu tỏ vẻ hiểu được nhanh một chút ngữ diên nhắc nhở nói mấy người nghe vậy vội vàng gật đầu tiêu thất đạo cụ xong như vậy còn lại là chuẩn bị hình đi vào hậu trường nhóm thiên kim muốn tham gia chọn phi mỗi người đều tỉ mỉ chuẩn bị tỷ tỷ làm sao lại xếp hạng cuối cùng a Cây hoa cúc biết được nàng xếp hạng cuối cùng, liền chạy lại bất mãn than thở. Làm sao vậy? Xếp hạng cuối cùng không tốt sao? Nàng khó hiểu. Đương nhiên rồi, đến cuối cùng, phía dưới xem đều mỏi mệt, ai còn nhìn ngươi biểu diễn A, nếu không, hay ngươi nói ra mình là vương phi để cùng người khác thay đổi? Nàng đề nghị nói. Mộng ngữ diên cười cười, ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị đi, ta không sao. Ngươi cũng đừng lo lắng. Cây hoa cúc thấy thế vội chu miệng, đành phải gật gật đầu chuẩn bị lên sàn. Cuối cùng có cái gì không tốt, cuối cùng nhất định đều là áp lực, xem mỏi mệt. Kia rất tốt, phong cách của nàng rất khác nhất định sẽ làm mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nên tất cả mọi người chờ bị nàng tiêu diệt đi. Mấy vòng sau khi diễn xong, nàng liền tổng kết một cái. Thời điểm ban đầu tất cả mọi người có vẻ phấn khởi, sau khi Mai Phi cùng Lệ Phi lên sân khấu biểu diễn, Mai Phi cùng Lệ Phi đều từ thái giám tương tự như người chủ trì báo danh nàng mới biết được, mà theo sau biểu diễn, phía dưới các đại thần cũng bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không có xem ca múa biểu diễn phía trên, bọn thái giám cũng lười liếc mắt nhìn, hiển nhiên phía trên đã không còn lực hấp dẫn. Bất quá, nàng luôn có biện pháp hấp dẫn bọn họ, hắc hắc hắc chú công đều đi gặp quỷ đi thôi. Cây Hoa Cúc nhìn Mộng Ngư Diên rả rạng không khỏi nghi hoặc nhíu mày, "Tỷ tỷ làm sao ngươi lại mặc y phục này? Như vậy ngươi có thể hay không?" Nhìn nàng cởi bỏ chân mãi cho đến đầu gối, hơn nữa cư nhiên mặc cái yếm thành váy. "Này cái yếm như thế nào dài như vậy a?" Nhìn cây Hoa Cúc giật mình, nàng không khỏi cười nói, "Đây có cái gì, kỳ thật nơi này thực bảo thủ rồi." Ngươi không thấy được chỉ lộ ra đầu gối thôi à, nếu không sợ bọn họ không tiếp nhận được, ta nhất định lộ đến bắc đùi, còn có a mặt trên này không gọi là cái yếm cái này chính là đai đeo váy, rất đẹp đi, nàng cười đắc ý, may mắn chính nàng cũng làm hình một cái quần an toàn, tránh để cho bay lượn lộ ra những cảnh không nên, càng may mắn bên trong hoàng cung muốn cái gì sẽ có cái đó. Xem cái váy màu trắng này thật là tốt. Chính là có thể hay không hù đến mọi người, cây hoa cúc yếu ớt nói. Dự đoán được đầu tiên nhất định phải kinh diễm, để cho người xem của ta tốt lắm, nói xong, lão thái giám la lên, cuối cùng là ai nữ của mộng tướng quân cũng chính là sở vương gia vương phi, vì mọi người mang đến một màn ca múa. Lời của lão thái giám vừa xong, mười mấy thái giám, y e y e, đặt lên một cái đạo cụ thật to, mọi người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Có chút tò mò đứng lên, đây là muốn làm cái gì? Nói thật ra các đại thần toàn bộ đều bị chấn kinh rồi, làm cái gì vậy nha? Tại sao phải nâng một cái cây khô đến? Hơn nữa, dưới cảnh cây bị cố định bởi cái bàn đánh bóng bàn. Làm cái gì vậy? Giết heo sao? Cổ đại giết heo thích đem chư bắt trên cảnh cây, phía dưới là bàn đánh bóng. Bàn rất nặng do sợ chư quá nặng đè mình, chính là trận đấu ca múa này. Cùng vật này có quan hệ sao? Tình huống như vậy làm mọi người không thể hiểu nổi. Mộng ngữ diên thả tóc xuống tiếp theo đi chân trần lên. Bóng dáng nàng đi ra làm mọi người sợ bóng sợ gió không thôi. Làm cái gì vậy? Nàng làm sao có thể đi chân trần? Nàng làm sao có thể lộ đôi chân? Nàng làm sao có thể lộ bả vai? Nàng làm sao có thể mê người như vậy? Mọi người như bị gây mê khi nhìn đến nàng thời khắc này. Tất cả đều nhìn nàng không chớp mắt Mộng tướng quân lúc này giọt mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ giọt Nha đầu kia đang làm cái gì nha Sở hạo sắc mặt đen như mực nước Một bên tình nhi cũng là ý vị thâm trường cười Nàng đã nói Nàng có thể khiêu vũ cái gì Nàng ta trong cái dạng này So với nàng ban đầu ở kỹ viện còn điên cuồng hơn Hôm nay sợ rằng muốn đem mặt mũi vương ra mất hết Như vậy tốt nhất Nàng có thể rất nhanh đến với địa vị vương phi rồi sở thiên nhìn nàng cười cười, trong mắt làm cho người ta nhìn không thấu biểu tình, mà thổ phiên thái tử còn lại chờ mong không thôi, dưới lưu hàng lôi kéo tô giật nói, nhìn không ra mộng thiên kim dũng cảm như thế a Mà tô giật mày trao lên, nàng như thế nào lại quen thuộc như vậy? Có phải hay không đã gặp qua ở đâu? Bên dưới thiên kim và các phi tử đều phát ra tiếng kinh hô đây là muốn làm cái gì? Mộng ngữ diên cười cười nói. Hôm nay cấp mọi người ca khúc tên là Chỉ có ngươi, nói xong, nàng tao nha cười cười, hát tiếp ca khúc của mình. Nha Lý A, có thể cho ta rất nhiều tiền. Nha Lý A, có thể làm cho ta tự do. Nga Nha Lý A, có thể bảo hộ ta. Nga thổ phỉ cùng lưu manh không thể khi dễ ta. Nga ngươi bản lĩnh lớn nhất. Nga chính là, Nha Lý A. Nga Nha Nga Nha Lý A nga chớ trách ta nói thầm ngã làm hôi thái lang đi ngã đừng sợ chết đừng run run ngã chịu tiếng xấu thay cho người khác ngươi tới chịu chết ngươi đi ngã hợp lại toàn lực cho ta ngã hy sinh cũng đáng được ngã nam mô a di đà phật ngã hoàng đế nghe ca từ như vậy không khỏi cười ra tiếng thổ phiên thái tử cũng không khỏi cười ra tiếng nàng thật sự rất đặc biệt Luôn có thể mang đến cho người khác sung sướng cùng kinh hỷ Mộng ngữ riêng hát xong ca khúc Vươn tay ý bảo phía dưới phóng âm nhạc Tiếp theo đối với người bên dưới nháy mắt một cái Mắt, trọng điểm đúng là Hoàng thượng mị tình Mắt, điện giật chết ngươi, điện giật chết ngươi Để ngươi không có biện pháp trị tội ta Đan sen tiếng nhạc du dương Nàng vươn cái chân nhỏ trắng Dẫn theo xoay váy một vòng tròn Chậm rãi đi tới thân cây nhỏ bên cạnh Tiếp theo một tay chảo làm, đầu ngưỡng cao cao, cái mông cũng kiểu cao cao, chợt đột nhiên cúi đầu, thân thủ theo bước chân mò tới ngực, bộ, trọng điểm là phối hợp luật động hình chữ S, tiếp theo vung tóc, khẽ cắn môi, đôi mắt híp lại, động tác xinh đẹp đến cực điểm, thảo phi thường liêu nhân. Mọi người phát ra tiếng thán phục, không ít người nuốt một ngụm nước bọt, đây cũng quá phát thảo, hồn đi. Đại đa số nam nhân một loại chỗ lại còn có phản ứng, a thật đẹp. Mộng ngữ duyên nhân cơ hội nhìn nhìn vẻ mặt của mọi người, tiếp theo nàng thân thủ uốn éo, bắt đầu nhẹ nhàng vặn vèo tay chân, phía dưới các nam nhân cũng bắt đầu ngồi không yên, nước miếng mánh liệt nuốt. Hắc hắc, màn này, kỳ thật tên là múa cột ân, cổ đại không có ống tuyết, tạm thời đành dùng thân cây thay thế, bất quá, hoàn hảo thân cây đúng yêu cầu của nàng. Hơn nữa mặt trên phi thường bóng loáng, như vậy càng tiện cho việc khiêu vũ. Nàng cười cười, thân thủ cầm lấy thân cây rồi đi hai vòng, đột nhiên bay lượn lên, tóc đen tung bay, làn váy bay lượt, động tác tuyệt đẹp nhiếp hồn. Lúc này cả người vi khuynh vòng chậm rãi trượt xuống, giống như tiên tử hạ phàm, nhất thời làm các nam nhân dưới đài chết nức một tiếng. Một khúc xong, mọi người nhiệt tình tăng vọt, cảm thấy còn chưa đủ tất cả đều la lên nàng nhảy lại. Nhìn đến chính mình được hoan nghênh như thế, nàng cầm lấy rủi trống to dưới đài gõ, tóc mánh liệt bay, dĩ nhiên đã không giống như vũ mị, nhưng chính là hình thức phong cách khác. Thấm khoái tự tại nhiệt huyết mênh mông, đừng hỏi tồn tại tinh có thể hái, đầu ngẩng lên đến sướng thích thoải mái. Thiên nhai bất quá ta và ngươi cùng mang, ngươi là huynh đệ đến từ Tứ Hải, tâm ngay cả đứng lên cho ngươi hoan hô. thanh xuân là một ca khúc, đón quang cho chúng ta cùng nhau hát. Nàng một bên hát một bên đánh trống, mọi người toàn bộ bị điều động gật đầu đong đưa theo. Ngữ diên thấy thế liền đối với các đại thần phía dưới reo lên, người xem phía dưới giơ chiếc đua của mình lên, cùng đứng lên. Phía dưới các đại thần nghe vậy toàn bộ đứng dậy, giơ tay lên cầm theo chiếc đua đi theo động tác của nàng, tả hữu lắc lư, sở thiên cười càng thêm ý vị thâm trường, nàng tựa hồ rất thú vị, không khí nặng nề lập tức tan thành mây khói. Mọi người cười càng vui mừng, phía dưới các thiên kim cũng đều đứng dậy lắc lư, tình nhi thấy thế tức giận nghiến răng nghiến lợi, ngón tay không tự giác siết chặt, hận không thể lập tức bóp chết nàng. Sở hạo trong mắt chứa đựng ý tứ làm cho người ta xem không hiểu, khóe miệng hắn dương lên một tia trào phúng, nàng thật là mộng thiên kim. A, có lẽ, hắn nên một lần nữa tìm hiểu nàng. Hai bài hát xong, nàng xuống đài đi thay quần áo. Toàn bộ mọi người bắt đầu thảo luận cái này gọi là vũ đạo gì, cái này gọi là ca khúc gì, như thế nào hấp dẫn như vậy. Thay quần áo xong ngữ diên đi theo thiên kim cũng các phi tử biểu diễn đứng ở trên đài, chờ kết quả cuối cùng. Kết quả, tự nhiên là không để cho nàng uổng phí khí lực, nàng cuối cùng là người thắng. Lão thái giám nói, còn không ta hơn. Mộng ngữ diên nghe vậy liền kích động nói, ta, ta thực kích động đầu tiên ta nghĩ cảm tạ hoàng thượng, cảm tạ thổ phiên thái tử, cảm tạ ban tổ chức, cảm tạ các fans của ta, cùng với thái giám, còn có thân cây này, còn có nô tài trong cung làm bộ trí phường, ta sẽ không mê hoặc càng thêm cố gắng làm chính mình, không làm chuyện trái pháp luật, không tham lam, không ăn trộm tài, tranh giành làm con dâu tốt. lão thái giám xấu hổ không thôi, muốn nàng quỳ ân, nàng đang nói cái gì nha? Nhìn nàng nói hùng hồn như thế, hoàng thượng cũng không tỏ vẻ tức giận, hắn cũng chỉ có thể nghe nàng tiếp tục lại nhài. Tốt lắm, vô nghĩa cũng không muốn nói nhiều, cuối cùng ta muốn cảm tạ người quan trọng nhất đối với ta. Mọi người nghe vậy toàn bộ nhìn về phía sở hạo, bọn họ nghĩ đến nàng sẽ nói hắn, nhưng ai biết? Chính là cha của ta, mẹ của ta, nếu không có bọn họ cũng sẽ không có người vĩ đại như ta đây, đừng mê luyến ta ta chỉ là truyền thuyết, bất quá. Các ngươi nếu phi thường yêu thích ta, ta cũng không thể ngăn cản tư tưởng của các ngươi, đúng không, kỳ thật. Ta nghi nói, ta cũng thật thích chính mình, nói xong, nàng sờ sờ mặt mình say mê cười cười. Mộng ngữ riêng sờ sờ hai má mình say mê không thôi, phía dưới các đại thần cũng vô vàn xấu hổ, nàng không phải bình thường, nàng vô cùng tự kỳ. e. Lúc này, Hoàng thượng nói chuyện, ngươi không cần phủ, không cần hoàng kim vạn lượng, như vậy, yêu cầu của ngươi là cái gì? Hắn biết rõ còn cố hỏi, trong mắt chứa đựng mỉm cười. Đơn giản chỉ là một câu hỏi, mọi người toàn bộ ngưng hô hấp lại, đều chờ đợi nàng như thế muốn ra yêu cầu đến tột cùng là cái gì? Mộng ngữ Diên nhìn nhìn mọi người, trong lòng thầm kêu không tốt, nàng cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói mình trộm đồ, làm cho hoàng đế không cắt mất đầu đi. Nói như vậy, cha nàng thể diện toàn bộ mất hết nha." Lão thái giám thấy nàng trầm tư không trả lời, liền nhắc nhở, "Hoàng thượng hỏi vương phi đấy." Mộc nữ Diên trừng mắt liếc hắn một cái, ai cần ngươi nhắc nhở. Nàng cũng không phải kẻ điếc. Vì thế, nàng cười cười nói, "À, hoàng thượng, không biết ở nơi này người không biết sẽ không có tội phải không?" Nàng yếu ớt hỏi. Không thể thực hiện được, hắn không nhiều lời trực tiếp trả lời. Không thể thực hiện được. Ngươi cũng bị mất đầu. Trong óc của nàng xoay quanh mấy câu nói đó, không được, nàng còn không có Mỹ Nam, còn chưa có kiếm nhiều tiền, cho nên không thể chết được, cũng tuyệt đối không thể đi tìm cái chết nha. Hoàng thượng, ngữ riêng có thể một mình nói không? a, đầu ta đột nhiên thật choáng váng nha. Nói xong liền run rẩy như sắp ngã xuống, nàng cố ý hướng cây hoa cúc ngã xuống, cây hoa cúc thấy thế vội đỡ nàng, mộng tỷ tỷ ngươi làm sao vậy?" "Cho mượn bả vai ngươi dựa chút." nàng nói nhỏ. Cây hoa cúc thất thần, "Cái gì?" nàng đang giả bộ, "Trời ạ, ở trước mặt hoàng thượng giả bộ bất tỉnh ngã đó là muốn cắt đầu a, mộng tỷ tỷ đến tột cùng đang suy nghĩ gì?" Lúc này, Sở Hạo Tiêu Sái đi lên, Kéo mộng ngữ diên trên vai cây hoa cúc khiến nàng tựa vào trong ngực mình, mộng ngữ riêng đột nhiên bị người nào đó túng trong lòng, cái mũi lập tức đụng phải ngực của hắn làm cơ mặt đau nàng nhe răng trợn mắt. Vương phi nếu như không thoải mái, bổn vương liền mang ngươi trở về, nói xong, đột nhiên ôm lấy nàng, mộng ngữ riêng hoảng sợ, vội vươn tay ra, hoàng thượng. Sở thiên cười cười, đứng dậy hỏi, như thế nào? Không thoải mái lại còn có lời muốn nói sao? Ngữ Diên Có. Rất trọng yếu, rất trọng yếu cần nói. Không phải nàng muốn nói, mà là phải nói. Sở hạo lạnh lùng nhìn nàng, hỏi, Vương Phi không phải không thoải mái sao? Như thế nào bây giờ còn có khí lực cùng Hoàng thượng nói chuyện? Vương. Vương ra. Ta không phải không thoải mái, ngài. Ngài không thấy được ta đang nói chuyện sao? Ta có lời nói rất trọng yếu muốn nói. Nha, ngươi chạy tới làm cái gì? Nguyên tưởng rằng nàng giả bộ bất tỉnh Nga Hoàng đế xoái ca lập tức gọi người y tới. Tiếp theo đem nàng dẫn vào hậu cung. Tiếp theo một mình ở chung. Khắp nơi tiếp theo, nàng thừa nhận sai lầm. Cuối cùng, hắn khoan hồng độ lượng buông tha nàng. Hơn nữa ca ngợi nàng rất cường đại, ban cho Hoàng Kim vạn lượng. Nội dung vở kịch không phải như vậy phát triển đi lên sao? Sở thiên cười cười đối với các đại thần phía dưới nói, ái khanh cứ tự nhiên đi, tiếp theo đối sở hạo nói, đem nàng mang đi, nói xong, đi ở phía trước. Người nào đó cứ như vậy hoảng hốt bị ôm đi, mọi người đồng thời, cung tiến hoàng thượng. Mộng ngữ riêng cả người hoảng hốt, nội dung vở kịch này từ đầu tới giờ đều không dựa theo kịch bản của nàng, làm sao bây giờ? Nàng thật cẩn thận ngước mắt nhìn về phía nam nhân đang ôm nàng, trong lòng kêu thầm một tiếng, hắn từ đầu tới cuối hoàn toàn một mặt nam than, biểu tình vĩnh viễn đều là lạnh như băng. Lão thái giám vẫn cúi đầu đi theo bên người hoàng thượng, đằng sau theo rất nhiều thị vệ, thời điểm bọn họ đi thẳng đến Ngự Hoa Viên, hoàng thượng mới dừng cước bộ, chậm rãi xoay người nhìn về phía nàng nói, "Cung Vương phi có lời gì cứ nói đi." "A, Cung Vương phi" Mộng ngữ diên ngây ra một lúc, nàng không phải nên gọi sở vương phi đấy sao? Sở thiên thấy nàng nghi hoặc không khỏi cười cười, như thế nào, ngươi ngay cả ngự đề phong hào đều quên. Phong hào! Ngữ diên thấy hắn nghi hoặc nhìn mình, nói gấp, hoàng thượng. Ngữ điên trước đó vài ngày mất đi ký ức, rất nhiều chuyện không nhớ được. Nói xong làm hình dáng đau đầu, tỏ vẻ chính mình rất thống khổ. Hoàng huynh! Nàng trước đó vài ngày sát thực sinh bệnh, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ, sở hạo từng câu từng chữ nói, tiếp theo thâm ý nhìn nàng liếc mắt một cái, đem nàng thả xuống. Sở thiên thấy thế cười cười, không ngại nói, ngự đệ nhưng là cung thân vương duy nhất ở kinh thành, nói xong, ý vị thâm trường nhìn nàng cười cười. Mộc ngữ diên vừa xuống tới mặt đất liền ngượng ngùng cười cười, sửa sang lại quần áo một chút, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cung thân vương, thôi đi. Một chút cũng không thân, cho dù hắn là vương vô địch. Cùng nàng cũng không có quan hệ gì đi. Vương Phi không phải có chuyện muốn nói với Hoàng Huynh sao. Nói xong ở bên tai nàng khinh ngữ, nói lung tung cẩn thận mất đầu, nhẹ nhàng một câu nhất thời làm nàng thật sự khẩn trương. Sở thiên cười cười nói, nói đi. Ngữ Diên nghe vậy, lộ ra biểu tình vô cùng khó xử nhìn nhìn bọn thị vệ, tiếp theo lại nhìn nhìn Hoàng thượng. Sở thiên thấy thế khoát tay, bọn thị vệ vội lui ra xa, nàng lại nhìn một chút thái giám, tiếp tục thối lui ra xa, nàng lại quay đầu muốn nhìn sở hạo, thấy được đôi mắt hắn cũng là lúc hắn nói thẳng, Vương Phi chẳng lẽ còn bí mật muốn giấu ta? À, ta chính là... bổn Vương đối với ngươi không có bí mật, như thế nào, chẳng lẽ bổn Vương không đáng để cho Vương Phi tín nhiệm? Hắn lại cắt đứt lời của nàng? Không... Không phải, không phải mới là lạ nha, yêu nghiệt này khi nào thì đối với nàng nói lời hay rồi, còn muốn biết bí mật của nàng, thật sự là vô sỉ. Sở thiên vẫn là mỉm cười, gặp bộ dạng nhíu mày, chu miệng của nàng hắn không khỏi cười nói, hiện tại bọn họ đều đi rồi, có điều gì cứ nói đi. Mộng ngữ diên hắc hắc cười cười, nào có đi hết nha, mặt than này còn ở nơi đây mà. Như thế nào? Vương Phi làm cho Hoàng huynh tới nơi này không phải muốn để Hoàng huynh cùng ngươi trúng gió. Sở hạo nói. Không phải không phải, Hoàng thượng ngữ riêng nói ra suy nghĩ của mình. Mắt thấy mặt than khẩu khí đổi bại, nàng vội vàng nhanh chóng nói, sợ hắn châm ngòi thổi gió làm ảnh tai ương Hoàng thượng suy tư vài giây, nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, đem hai người sửng sốt hoảng sợ. Tiếp theo. Nàng giống như nghe được bọn thị vệ trong tay đao lách cách lách cách vang, vì thế thở nhẹ, hoàng thượng. Ngài! Ngài còn nhớ rõ Sao? Còn? Còn nhớ rõ đại minh hổ bờ hạ vũ không? Suy tư nửa ngày, nàng cuối cùng cũng nói, ngài còn nhớ rõ ta trộm đồ A. Nói xong câu đó, nàng nhìn lên tinh không? Ông trời! Ngươi tới dùng xét đánh chết ta đi! Một câu nói của nàng, làm cho sở thiên cùng sở hạo đều ngây ngẩn cả người, đại minh hồ bờ hạ vũ hà là ai? Vì thế sở thiên hỏi, như lời ngươi nói hạ vũ hà đến tột cùng là ai? Chấm tại sao phải nhớ rõ nàng? Mộng ngữ diên nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bi ai, ngài đương nhiên không nhớ rõ nàng, nàng chỉ xuất hiện ở bên trong châu khách, nhưng nàng cũng không thể mở một câu, Hoàng thượng, ta là đang nói giỡn với ngươi, ngươi không ngại chứ? Vương phi hoàng huynh hỏi ngươi hãy nói đi, hay là ngươi đang nói bậy bạ? Sở Hạo ngôn ngữ không sợ hai không nhân từ, Ngữ Diên nghe hắn nói chính là có ý muốn hại nàng. Mộc Ngữ Diên a Mộc Ngữ Diên ngươi hãy xem ngươi gả cho cái nam nhân gì, quả thực so với Dung Ma Ma còn ác hơn, còn có thể châm ngòi thổi gió. Hoàng thượng, kỳ thật là Ngữ Diên cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, không hiểu được hoàng thượng có gặp qua hay không. Nghe nói địa phương kia tên là Đại Minh Hồ, hàng năm hạ thiên thời điểm trời mưa, nơi đó hoa sen đều nở xem đẹp vô cùng, cho nên, gọi chung là Hà Vũ Hà, nàng tùy tiện lấy một cái lấy cớ. Sở thiên biết rõ nàng nói vớ vấn nhưng cũng không có vạch trần, có lẽ, lần sau khi ở chung một mình sẽ càng thú vị, được rồi, chấm nếu có cơ hội nhất định phải đi thưởng thức một phen, cung vương phi còn có chuyện gì khác không? Ngữ Diên mắt thấy mặt than không có ý định rời đi, đành phải buông tha cho hắn, vì thế nói gấp, hoàng thượng. Ngữ điên có thể kéo dài thời hạn yêu cầu được không? À, hiện tại ngữ Diên còn chưa nghĩ ra muốn cái gì, nàng ngượng ngùng cười cười. Sở thiên thấy thế cũng cười cười, đồng ý, nói xong trực tiếp đi khỏi nơi này, thái giám cùng bọn thị vệ liền đi theo, nàng thở dài thật mạnh, hoàn hảo, chỉ cần hắn đáp ứng như vậy nàng an tâm hoàng thượng đi rồi nhưng lại còn một mặt thang nam đen như đít nổi nhìn nàng vương vương ra hôm nay ánh sao sáng đẹp quá nha nàng chỉ lên trời chuyển hướng đề tài nói sở hạo lạnh lùng nói ngươi chừng nào thì cấu kết với nha lý u rồi như thế nào hắn có thể cho ngươi bạc cho ngươi tự do còn có thể bảo hộ ngươi hắn chào phúng nói Cái này làm cho ngữ diên thất thần, nha lý yêu hắn. Hắn cư nhiên tưởng nó trở thành một người. Vương ra. Ngài hiểu lầm, nha lý u ý tứ là chỉ có người, ha ha, tựa như như âu ba ý tứ là kaka, nàng nói gấp, nàng cũng không muốn làm cho hắn hoài nghi cái gì, bằng không về sau ở trong vương phủ cũng không hành động được. Đôi mắt sở hạo thâm thúy chặt chẽ nhìn chầm chầm nàng. Tựa hồ như đang suy nghĩ xem nàng nói có đúng sự thật không, nhìn bộ dáng nghiêm trang của nàng, tựa hồ không giống như đang nói láo, chính là trên người nàng có rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng đến tột cùng là ai? Vương ra, ta mệt mỏi quá rồi, muốn trở về a ra ra còn đang chờ ta đấy, nàng liền chuyển đến béo lão nhân làm chỗ dựa. Quả nhiên thời điểm nghe đến ra ra, sắc mặt sở hạo hòa hoan không ít, rốt cục phất tay áo đi phía trước. Ngữ Diên liền chạy chậm đi theo, đêm nay không được hay ho, quả nhiên xác minh được một đạo lý là đi vào cửa cung sâu tựa như biển. Chính là, nàng cũng không biết rằng, đêm nay nàng biểu diễn đã câu dẫn mất hồn của một vị trọng yếu là thổ phiên thái tử, mà nàng càng không biết, hoàng đế bụng đen đối với nàng sinh ra tò mò a. Dọc theo đường đi, không khí áp lực đến chết, tình nhi từ lúc xuất cung, vẫn đang trừng mắt ngưu nhán oán hận nhìn nàng. Nhưng trong mắt nha hoàng của nàng lại là thần sắc hâm mộ Thời điểm trở lại sở phủ Sở hạo quang ra một câu Quá muộn rồi không cần quấy giày ra ra nghỉ ngơi Sau đó liền ôm lấy tình nhi dẫn đầu đi phía trước Mộng ngữ diên nhìn theo bóng lưng hắn liếc mắt một cái Hừ, hắn có ý gì bổn tiểu thư mới không có thời gian đi tìm béo lão nhân đâu Trở lại cô uyển Nàng đột nhiên cảm giác đối với nơi này tựa hồ có điểm hào cảm ngẫm lại xem Một người ở cũng không có cái gì không tốt Ít nhất còn có nhóm quỷ nhi làm bạn Nghĩ đến đây Nàng liền đóng cửa lại Run run linh đăng Thất dạ liền vọt ra Ha ha ha ha ha Vừa xuống tới mặt đất thất dạ liền ôm bụng cười không ngớt Tiếp theo tựa hồ còn chưa đủ Trực tiếp chạy tới giường của nàng nằm trên giường cười ha ha Mộng ngữ diên gương mặt lạnh lùng nói Cười a Tiếp tục cười a Cười cho đã đi Thất giả thấy sắc mặt nàng không tốt, vì được miễn phí ăn hạt rẻ, nên chạy nhanh tới rừng tươi cười, nói, cái kia, cái kia. Nói chuyện với ta, ngươi vẫn cười mà nói, ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, nhìn hắn bộ dạng vẫn là nhìn cười, nàng phi thường căm tức. Thất giả ngừng cười lại nói, a, vu bà ta có một vấn đề vẫn muốn thỉnh giáo ngươi, nói, Vì sao ngươi đối với nữ liền lợi hại như vậy, đối phó với nam nhân liền như thế? Như vậy làm cho hắn không hiểu được, càng làm cho hắn cười điên đảo a. Ngươi biết cái gì, bổn tiểu thư cho tới bây giờ đều là người con gái tốt không cùng nam nhân đấu, đã nói rồi, hoàng đế ngươi dám đắc tội chắc. Thiên hạ này đều là của một mình hắn, đắc tội hắn, ngươi chẳng khác nào đắc tội với diêm vương, understand. Thất giả nín cười. Hắn không dám nói nàng chính là sợ chết, vì thế đành phải nói sang chuyện khác hỏi, còn tính chạy ra ngoài giang hồ sao. Đương nhiên, ngươi chờ xem, chậm nhất một tháng ta rời đi khỏi nơi này thôi, nhưng đừng quên mất, hiện tại nơi này còn có béo lão nhân làm chỗ dựa, cái mặt than nam kia sẽ không dám khi dễ ta. Còn nữa, chuyện của hoàng đế còn chưa có cách giải quyết đâu, nghĩ đến đây, nàng bắt đầu thở dài một hơi, thật là xui xẻo. Lúc này, Mộng ngữ diên chợt nghĩ tới điều gì vội hỏi, bảo ngươi chuẩn bị phòng chuẩn bị xong chưa? Thất giả đưa tay ra đấm lưng mỏi nói, ngươi không phải thật sự muốn đem xinh đẹp đến đây ở cùng đây chứ? Ngữ diên liếc mắt nhìn hắn nói, huyết linh đang là bảo vật, bên trong còn có 7 phòng. Một mình ngươi có thể ở hết sao? Ta mỗi ngày ở một phòng trong vòng 7 ngày là vừa đủ. khinh bỉ, ta nói cho ngươi biết. Chữ bỏ nữ quỷ xinh đẹp này, bên ngoài còn lại 5 phòng, ta sẽ thu phục 5 nam quỷ anh Tuấn lợi hại, nàng cười đắc ý. Thất giả thấy thế gieo lên, không công bằng, dựa vào cái gì ngươi muốn thu nhiều nam quỷ như vậy, làm sao ngươi không tính sẽ thu năm em gái, còn nữa khó có được một nữ quỷ, còn lại chẳng lẽ là đồng tính luyến ái, hắn phi thường bất mãn. Ngữ diên đột nhiên tà ác nhìn hắn cười nói, thật giả. Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, ta cho ngươi biết, cũng là bởi vì nàng không thích nam nhân ta mới làm như thế. Ngươi khó chịu à? Nói xong, nàng cười ha ha, mắt thấy thất gia sắc mặt càng ngày càng kém, vì thế, nghiêm túc, nói, hết thảy cũng là vì công tác, cho nên, luyến ái là cấm kỵ, đồng chí thất gia có thể hiểu cho nỗi khổ của lão bản. Nghe vậy, thất gia không nói gì chỉ nhìn nàng, người này quả thực có bệnh, Ở thế kỷ 21 chỉ thu nam quỷ, nói cái gì tránh cho yêu đương ảnh hưởng đến công tác, kỳ thật người nào cũng biết, nàng muốn bọn họ vây quanh nàng, nhưng kết quả là, trừ bỏ một giây, bên ngoài không có ai kể cận nàng, nàng bóc lột như vậy, theo kiệt như vậy, khi dễ như vậy, trừ bỏ một giây là tiểu hài tử không thông suốt sẽ thích, còn bọn họ cũng không muốn tạo tai ương Mộng ngữ diên đem tóc buộc lại, thổi đèn, mở cửa nhẹ nhàng thất ra theo nàng hướng lánh uyển đi. Bước vào bên trong, liền nhìn thấy xinh đẹp ngơ ngác ngồi dưới đất, thân ngắn ngủn trang phục màu đỏ trong gió nhẹ bay lên, vạn phần quỷ dị. Khụ, mộng ngữ diên ho nhẹ một tiếng, xinh đẹp liền ngước đầu lên nhìn, thời điểm thấy mộng ngữ diên nguyên bản mặt đang không chút biểu tình nháy mắt biến thành kinh hỷ. Tiếp theo, bá, một tiếng liền bay tơi ôm chầm lấy ngữ diên, Sư phó, Sư phó làm sao bây giờ ngươi mới đến, xinh đẹp còn tưởng rằng ngươi không quan tâm đến ta nữa rồi. Ôm nàng hạ xuống, nàng liền buông lỏng hiện ra vui vẻ không thôi. Mộng ngữ duyên cười cười, vi sư hôm nay tới đây chính là đón ngươi rời đi. xinh đẹp nghe thấy vậy liền kinh hỉ nói, thật vậy chăng, thật vui vẻ nha, ta chờ ngươi đã lâu rồi, còn tưởng rằng... Còn tưởng rằng sư phó không cần xinh đẹp nữa rồi. Thất giả liếc mắt một cái, trong lòng ghê tởm không thôi, vì thế, liền ho khan một tiếng nói, coi ta là không khí sao. Xinh đẹp thấy thế liền cười nói, sư huynh. Thất giả bày ra một bộ dạng đứng đắn gật gật đầu, hôm nay chính là tới đón ngươi đến ở khu nhà cao cấp, chỉ cần theo nàng, bảo đảm ngươi về sau tiền đồ bừng sáng. Tương lai quang vinh đang chờ ngươi, trước khi đến đây đã bắt hắn nói theo kịch bản. Nói xong nhất định còn phải đưa hai tay ra không chung làm hình dáng say mê. Mộng ngữ Diên gật đầu hài lòng, nàng an bài nội dung vở kịch cùng lời kịch rất hoàn mỹ. Xinh đẹp nhất định thể chết đi theo, nàng như là nhận thấy cuốn hút liền thể nói. Lúc này, mộng ngữ Diên tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói gấp, nơi này âm khí rất nặng, quỷ hồn nhất định rất nhiều. Xinh đẹp vội vàng gật đầu. Như vậy... Ở bên trong có nam quỷ nào đẹp trai sao? Nàng đột nhiên vui cười hỏi. Xinh đẹp nghe thấy vậy chú miệng nói. Ách, ta suy nghĩ. Có, ở bên trong này còn có một tên, tên là Hiền. Bên trong rất nhiều nữ quỷ đều thích hắn, nhưng nghe nói hắn rất lạnh lùng. Ngữ diên nghe vậy cười cười. Đi, đi tìm hắn, xinh đẹp cùng thất dạ liền đi theo. Bọn họ càng đi vào bên trong. Càng nhìn thấy rất nhiều quỷ hồn phiêu đáng, mộng ngữ diên nghi hoặc không thôi, lãnh uyển này làm sao có thể lớn như vậy? Tựa hồ nơi này có rất nhiều đạo môn, chẳng lẽ chuyên môn vì quỷ chuẩn bị? Xinh đẹp, bọn họ làm sao tới được đây? Nhìn nhóm quỷ hồn phiêu đáng, nghi hoặc ngữ diên vẫn hỏi ra. Xinh đẹp nghe thấy vậy liền ấp úng nói, ta... Ta cũng không biết, dù sao khi... Ta tỉnh lại đã ở chỗ này, nàng cũng không dám nói là bị sở hạo chụp tới, ở trong này sở hạo là người cai quản. Tất cả quỷ cũng không dám nhắc tới hắn nếu không kết cục chính là hồn phi phách tán. Nghe giải thích như vậy, ngữ diên liền không hỏi nữa, dọc theo đường đi toàn bộ quỷ hồn cũng kỳ quái nhìn theo hướng bọn họ, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, nhưng ai cũng không dám lên hỏi. Dưới sự dẫn dắt của xinh đẹp quẹo trái quẹo phải, bọn họ đi tới trước một cái cửa xinh đẹp nói với nàng, sư phó nghe nói hiền làm quỷ thuật môn đạo này quỷ không vào được ngữ diên cười cười trực tiếp đẩy cửa vào, quỷ thuật thứ này nhằm vào cũng chỉ có quỷ mà nàng lại là người bọn họ đột nhiên xâm nhập làm cho hiền đang đứng ở trong viện thưởng thức ánh trăng ngây ra một lúc rồi xoay người qua mộng ngữ diên nhìn thấy hình dạng của hắn không khỏi hai mắt trừng lớn miệng cũng há thật to, kim kim Kim Hiền rất giống diễn viên Hàn Quốc nha. Các ngươi là ai? Cùng Kim Hiền Hàn Quốc giống nhau như Đúc Hiền nhíu mi hỏi. Mộc ngữ diên ngơ ngác nhìn hắn, rất đẹp trai, hảo chính thái a. Vì thế nàng Jun Jun phun ra một câu, ông ba. À đi à Nàng nói một câu Hàn ngữ, chữ thất ra, hai con quỷ đều ngây ngẩn cả người. Nàng đang nói cái gì? thất dạ thấy thế liền thấp giọng ở bên tai nàng nói vu bà đây là cổ đại không phải hàn quốc ngữ diên ngây ra một lúc mới hồi thần lại ngượng ngùng cười cười ngượng ngùng a ta đột nhiên cảm thấy ngươi đặc biệt giống một người à không giống mà phải là giống nhau như đúc thôi hiền lạnh lùng nhìn nàng nói người quỷ khác đường ngươi tùy tiện xông vào chỗ của ta ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì lúc này hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ Sở phủ thật ra là chỗ nào, vì sao bọn họ cũng có thể nhìn thấy quỷ. Ta ta nghĩ muốn ngươi à? Mọi người sửng sốt. Hiền nghe thấy vậy mày nhíu lại rồi rắm, ánh mắt cũng xuất hiện tia khinh thường. Ngữ diên thấy rõ trong mắt của hắn là tia khinh thường, mới phát hiện ra mình nói sai, liền sửa lại nói, ý của ta là, muốn thu ngươi. Cùng nhau bước chân vào giang hồ được không? Không cần, hiền trực tiếp cự tuyệt. Ngữ diên bị hắn cứ như thế cự tuyệt gọn gàng dứt khoát có chút khó chịu, không khỏi lại nói, đi theo ta có rất nhiều chỗ tốt. Khinh thường, hắn lạnh như băng trả lời. Đi theo ta, ta sẽ cấp cho ngươi vinh hoa phú quý. Không tham. Đi theo ta, ngươi có thể thưởng thức vẻ đẹp của ta. Tự kỷ. Đi theo ta sẽ học được rất nhiều việc. Không cần. Đi theo ta. Mời trở về, hắn trực tiếp cắt đứt lời của nàng, Thoát cái chỉ còn lại cái bóng. "Ai, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi hơi quá đáng, ngữ duyên tức giận ồ nào." xinh đẹp nhìn không được nói gấp, "Sư phó, hay dùng một chiêu ngươi đối phó với ta đi." nàng chờ mong nói. Thật giả nghe thấy vậy nhìn không được cười ha ha, xinh đẹp cũng quá thật thà đi, vu bà đối nữ quỷ có thể làm tổn hại Nhưng đối nam quỷ luôn không có biện pháp nhẫn tâm, bất quá, nàng có một chút khiến hắn bội phục, đó chính là dài dòng. Một màn kia tất cả mọi người đều thấy được, thời điểm ngày đó nàng thu phục mình, suốt bảy buổi tối luôn luôn bên tai hắn dài dòng không thôi, nàng có thể từ đêm đen nói đến hừng đông, những lời vô nghĩa giống như nước sông thao thao kéo dài không dứt a. Cuối cùng, bị nàng quấy rầy đến phiền hắn đành đáp ứng yêu cầu của nàng. Cũng là từ lúc đó hắn bắt đầu nga vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Hắn, ta nhất định là hắn rồi, ngữ riêng nắm tay khẳng định nói. Xinh đẹp thấy thế liền sùng bai nói, sư phó thật là uy phong, rất khí phách nha. Ngữ duyên cười cười, đó là đi thôi, ta muốn nghi biện pháp thu phục hắn, nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài, hai người liền đi theo. Thật ra, hắn đúng hợp khẩu vị của ta, vừa đi nàng vừa cười nói. Thật ra không nói gì một liếc mắt cái, trong lòng khinh bỉ không thôi, chỉ cần là soái ca đối với ngươi đều là khẩu vị. Ngữ diên cười cười, đến bên tường vây, nàng ngoái đầu nhìn lại, thầm hạ quyết tâm, hiền phải không? Ta cuối cùng phải có biện pháp thu phục của ngươi. Xinh đẹp tiến vào, cầm lấy huyết linh đăng, ngữ diên nói, nàng sợ bên ngoài giấy niêm phong ngăn cản. Liền tiến nhập vào huyết linh đang sợ xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, xinh đẹp thấy thế vội vàng cười chui đi vào. Thu, nàng thở nhẹ một tiếng, thất ra đi theo nàng cùng nhau lướt qua tường. Vừa đến nơi, nàng còn chưa kịp nói chuyện, trong đêm đen có một thanh âm vang lên, ngươi đi vừa vặn đứng nửa canh giờ, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Trong đêm đen thanh âm phát ra nhất thời làm cho mộng ngữ duyên bị hù đến hồn phi phách tán, ai, là ai. Đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh to cao, làm cho mộng ngữ diên giật mình sửng sốt không thôi. Ha ha, bị ta bắt được, hắn cười gian nói. Mộng ngữ diên khi nhìn thấy rõ người tới là người nào, không khỏi thở dài một hơi, bàn tử ngươi đừng dòa người được không? Béo lão nhân nghe thấy vậy nhất thời xa sầm nét mặt, xú nha đầu, không lễ phép ta sẽ nói cho hạo nhi, vì thế, vung tay áo định rời đi. Ngữ riêng thấy thế bước lên phía trước lôi kéo tay áo của hắn cười nói, ra ra, ra ra thân ái ngươi ở nơi này làm cái gì? Béo lão nhân nghe vậy chống tay nhìn nhìn nàng, thấy nàng cười vẻ mặt nịnh nọt, hắn không khỏi cười nói, nguyên lai like ngươi sợ hạo nhi à? Nghe vậy, nàng nhất thời quân bách không thôi, ta, ta nữ nhân tốt không cùng nam nhân đấu, vì thế liếc mắt hắn một cái hỏi, ngươi lén lút trốn ở chỗ này làm cái gì? Ngươi mới lén lút, biết rõ nơi này là cấm, vì sao lại đến, vẫn là... Ngươi không sợ quỷ. Ngữ diên nghe nói cười ha ha, bổn tiểu thư chóc quỷ ngươi tin hay không tin? Tin, hắn cứ như thế trả lời lưu loát, thật khiến nàng giật mình, hắn tin tưởng, hắn dựa vào cái gì tin tưởng? diên nhi, ta tới tìm ngươi lâu rồi, chính là muốn cùng ngươi bàn một điều kiện, hắn kéo quần áo ngượng ngùng nói. Ngữ Diên ngây ra một lúc hỏi, điều kiện gì? Ta muốn cùng với ngươi bắt quỷ, hắn dập chân nói. Ai? Bắt quỷ? Ngữ Diên đối với cái yêu cầu này hiển nhiên giật mình không thôi. Đúng vậy nha, ta phát hiện ra, mấy năm này quỷ đặc biệt lợi hại, ta hiện tại đã giả đi, đều không bắt được, điều này làm cho ta phi thường buồn bực. Nói xong, hắn thở dài một tiếng, nhưng trên thực tế không phải hắn thể chất yếu bắt không được. Mà là hắn chưa bao giờ bắt được quỷ hồn vượt qua 5 tuổi Hắn nghĩ kỹ tốt nhất cùng tôn tử học tập bắt quỷ Nhưng những tính toán của hắn lại khác với thực tế Nhìn lãnhuyển uyển nhiều quỷ lợi hại như vậy Một con cũng không phải do hắn bắt Điều này làm cho hắn phi thường mất mát Được, ta lừa gạt ngươi đến đâu rồi Ngươi thật đúng là nghĩ đến trên thế giới này có quỷ A Ha, ngươi đừng có thật thà thế chứ Nàng liền cười nói Hy vọng hắn không cần ôm lấy ảo tưởng đi bắt quỷ Dù sao, không phải con quỷ nào cũng đều là dễ nói chuyện như vậy. Béo lão nhân nghe vậy phi thường hờn giận chỉ trích. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Người đứng bên cạnh ngươi không phải là một con quỷ. Hắn tức giận nói. Ngữ diên thất giả nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, mộng ngữ diên ngượng ngùng cười cười, ra ra người. Người vừa mới là nói đùa đi. Béo lão nhân thấy nàng không tin thở phì phì nói, nói dỡn cái gì, con quỷ bên cạnh ngươi trông cũng khá lắm, ăn mặc vô cùng khác người, tóc cũng rất ngắn, hơn nữa, tên gọi thất giả đúng hay không? Mộng ngữ diên cùng thất giả liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc không biết nên nói cái gì, thất giả thấy thế nói gấp, lão nhân ngươi có thể nhìn thấy ta. Ta có giả như vậy sao? Hắn không hờn giận than thở một câu. Vì thế, mộc ngữ diên không thể không tin tưởng chuyện hắn có thể nhìn thấy quỷ, vì thế nàng tò mò hỏi hắn vì sao có thể nhìn thấy quỷ, nếu hắn có thể, sở hạo cái tên yêu nghiệt kia chẳng phải là cũng có thể nhìn thấy quỷ, vậy quỷ hồn ở lãnh uyển chẳng phải đều do hắn chụp tới. Đối với một loạt chất vấn của ngữ diên, béo lão nhân cười nói, hạo nhi cũng không phải thần tiên. Hắn làm sao có thể nhìn được, ta thấy được, là vì tu hành theo Phật nhiều năm, chủ trì cho ta pháp nhãn, Để cho ta có thể vì dân chúng mà tạo phúc. Ngươi không thấy được quỷ hồn ở lãnh uyển sao. Đều là do ta bắt về. Nơi này cũng là ta bắt Hạo Nhi Phong. Hắn trợn mắt nói lời bịa đặt. Hắn không muốn làm cho nàng nhanh như vậy. Đã biết Hạo Nhi cũng có thể nhìn thấy quỷ. Hắn tưởng tượng về sau thời điểm nàng phát hiện nhất định sẽ rất thú vị. Thật sự là một đôi vợ chồng quỷ nhán a. Mộng ngữ Diên trong mày hỏi. Thật sự. Lừa ngươi làm cái gì? Được nếu ngươi không mang theo ta đi bắt quỷ về sau hạo nhi khi dễ ngươi ngươi đừng mong ta giúp còn có cũng đừng nghĩ rời sở phủ càng đừng nghĩ đến lãnh uyển hắn uy hiếp nói ngữ diên trừng lớn hai mắt kêu lên a a a ngươi dám uy hiếp ta như thế nào chính là uy hiếp ngươi không phục a béo lão nhân thở phì phì nói Mộng ngữ diên hít một hơi thật sâu áp chế cơn tức nói được muốn ta dẫn ngươi đi bắt quỷ cũng có thể, bất quá. Ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta, điều kiện này nếu chứng minh ngươi có thể làm được, nhưng ta cũng không bắt buộc ngươi, nàng ăn ngay nói thật nói. Béo lão nhân nghe vậy nói gấp, ta sẽ không bị bắt buộc, ta rất cần bắt được quỷ Nga, được rồi, ngươi nói đi, điều kiện gì? Ngữ diên trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nàng quỷ dị cười cười nói, Ngươi không phải nói quỷ ở lãnh huyển đều là ngươi thu phục sao? Như vậy, hiền ngươi hẳn là biết chứ. Ta sẽ xem, nếu ngươi có thể thuyết phục được hắn đi theo ta, như vậy ta liền dẫn ngươi đi ra ngoài bắt quỷ, như thế nào? Này! Này! Béo lão nhân có chút khó khăn, người nào kêu hiền A, là béo là gầy là thấp hay là cao? Như thế nào? Chẳng lẽ ra ra đều là nói láo? Nàng khí thế bức người hỏi Làm sao ta có thể nói dối Được, đêm mai giờ tuất ở trong này tập hợp Ta sẽ dẫn hiển tới gặp ngươi Như vậy, ngươi nhất định phải mang ta đi bắt quỷ Ngữ diên cười cười gật đầu nói Được, bất quá Nơi nào là chỗ có ma quái ngươi cần phải hỏi thăm rõ ràng nha Bằng không, ta không thể thi triển công lực Béo lão nhân chừng mắt liếc nhìn nàng một cái nói Được ngươi cứ yên tâm đi Nghe nói thôn mười dặm quanh đây hiện tại rất hoang tàn vắng vẻ, nghe nói bên trong có một nơi đặc biệt có quỷ lợi hại rất mạnh, hắn bộ dạng xấu xí vô cùng, đặc biệt lợi hại, đêm mai phải đi bắt hắn. Ngữ duyên cười cười, đồng ý. Sao? Hôm sau? Không được, trong thư phòng truyền ra một tiếng phủ định. Vì sao không được, ra ra nói ngươi không nghe có phải hay không? Béo lão nhân thở phì phì nói. Sở hạo đau đầu nói, ra ra, không phải hạo nhi không nghe lời của ngươi, mà là, người quỷ khác nhau, ngươi muốn hiền làm cái gì, được rồi, ngươi nói ngươi không thích tịch mịch, sở phủ cao thấp mấy trăm người còn chưa đủ cùng ngươi nói chuyện sao, hắn khuyên bảo. Béo lão nhân mắt thấy hắn không đồng ý, vì thế, tức giận nói, dựa vào cái gì ta không thể nuôi quỷ, lãnh uyển ngươi nuôi nhiều như vậy, ta một con cũng không có, được rồi. Ta cũng không so đo với ngươi, như vậy, ngươi lén nuôi Bạch Linh, đừng cho là ta không biết, ngươi nghĩ ngươi làm cái gì a? Hắn chống nạnh hỏi. Sở hạo nghe vậy khẽ cao mày nói, ra ra, Bạch Linh cùng những con quỷ khác không giống nhau. Ta biết, nàng rất lợi hại nha, lại là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, a thẳng nhãi con ngươi đang định làm gì? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi bỏ rơi riêng nhi vì ngươi thích nữ quỷ này nha. Ta nói cho ngươi biết, người quỷ khác nhau ngươi đừng muốn ở cùng với quỷ, hắn tức giận nói. Ra ra, người nói bậy bạ gì đó, Bạch Linh ta đã bảo nàng quay về lãnh uyển rồi, nàng không phải như ngươi nghĩ cái chủng loại kia nữ hài tử. Tình nhi cũng không phải như ta nghĩ cái chủng loại kia nữ hài tử có phải hay không, dù sao cũng chính là ta không thích các nàng, tốt lắm, trở lại chuyện chính, ngươi nếu không đồng ý làm cho hiền đi theo ta, như vậy ta liền rời nhà trốn đi. Không bao giờ trở lại nữa, hắn tức giận phất tay áo định rời đi, sở hạo thấy thế vội đi đến trước mặt hắn cười cười, béo lão nhân vẫn như trước chừng mắt hờn giận không cười. Sau nửa canh giờ, sở hạo thấy ra ra vẫn như trước không tính nhượng bộ, hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng, được rồi, nhưng là người phải đáp ứng ta, không thể cho hiền làm gì vượt ngoài phạm vi. Đã biết, đã biết, Ngươi nhanh đi đem Hiền đến đây, béo lão nhân đột nhiên nhếch miệng cười, đêm nay có trò hay đây. Trăng non hình lưỡi liềm cao cao, ở giữa màu mực lam là bầu trời bao la, trong suốt như nước ánh sáng chiếu khắp mặt đất. Ở ngoài cửa của lãnh uyển là hai thân ảnh lén lút, mà bên cạnh hai người bọn họ đang đứng là hồn quy, ngữ Diên nhìn Hiền cười cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Hiền nhìn về phía nàng nói, hôm nay ta liền đi theo ngươi, trước đó béo lão nhân đã cùng hắn khai báo hạng mục công việc. Thật lâu trước đó, Sở Hạo cứu mạng muội muội của hắn, đưa muội muội của hắn gả ột người tốt. Nay, muội muội của hắn đã sinh ra một trai một gái, hắn phi thường cảm tạ Sở Hạo, bằng không muội muội của hắn cũng có thể là quỷ rồi. Bởi vậy hắn cam tâm tình nguyện đi theo Sở Hạo tới lãnh uyển, cũng nghe theo chỉ huy của Sở Hạo. Sở Hạo muốn hắn làm cho ra ra cao hứng. Mà việc có thể làm cho Gia Gia cao hứng đó là nữ tử này, Mà hắn, Nghe theo Gia Gia An bài hết thảy, Ngữ diên cười cười nói, Giới thiệu cho ngươi biết, Hắn gọi thất dạ, Là trợ thủ đắc lực của ta, Nàng đây, Kêu xinh đẹp là đồ đệ của ta, Còn ngươi, Cũng làm trợ thủ của ta đi, Hơn nữa, Ngươi có thể giống thất dạ gọi ta là thiên sứ, Thất dạ liền reo lên, Rõ ràng là vu bà còn dám nói là thiên sứ, ngươi thật có thể đem đen nói thành trắng." Hắn liếc mắt khinh bỉ một cái. Mộng ngữ Diên nghe thấy vậy ngượng ngùng cười cười, "Tùy tiện tùy tiện, về sau, xinh đẹp chính là tiểu sư muội của ngươi, tốt quá, xinh đẹp mau gọi sư huynh." Xinh đẹp điềm đạm kêu lên, "Thật giả sư huynh, Hiển sư huynh đối với ngữ Diên. Xinh đẹp là phi thường thích, nàng nói cái gì thì là cái đấy, nàng cũng không tính toán cái gì. Tốt lắm, nói vô nghĩa làm gì, đi nhanh lên đi, béo lão nhân chờ không được la lên. Mọi người gật đầu cùng nhau theo béo lão nhân ly khai sở phủ, chỉ là bọn hắn không biết, bọn họ mới vừa đi, sở hạo liền đi theo sau, hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, ra ra tại sao lại đột nhiên muốn quỷ làm bằng hữu. Mà khi nhìn đến thời điểm chung quanh bọn họ có ba con quỷ, hắn càng thêm nghi hoặc không thôi, ra ra mang theo nhiều quỷ như vậy làm gì. Chẳng lẽ không sợ mộng ngữ Diên sợ hãi? Vì thế, hắn liền đi theo, hắn muốn nhìn một chút ra ra thật ra muốn dẫn nàng đi làm cái gì? Không bao lâu liền tới đến thôn Mười Dặm, ở thời điểm bên ngoài thôn, ngữ Diên liền cảm giác rõ ràng bên trong tà khí quá lớn, nàng mày trao lên, cảm thấy bên trong nhất định không đơn giản. Thật ra cũng hiền nhíu mày thành một cái chữ xuyên, chỉ có xinh đẹp cùng béo lão nhân không phát hiện cái gì. Đi thôi, mau vào xem đi, béo lão nhân thúc dục. Ngữ diên vươn tay làm một cái tạm dừng, tiếp theo xoay người nhìn về phía xinh đẹp. Xinh đẹp, người đạo hạnh thấp, chạy nhanh tiến vào bên trong linh đăng. Xinh đẹp thấy nàng mày nhíu chặt, cũng không dám hỏi cái gì, đành phải cúi người tiến nhập huyết linh đăng. Béo lão nhân không rõ hỏi, tại sao muốn nàng đi vào A, không phải bắt quỷ sao? Ngữ diên than nhẹ một tiếng nhìn hiền nói. Nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ cái tên mập mạp này Hiền gật đầu Béo lão nhân không vui nói Cái gì gọi là nhiệm vụ bảo hộ ta Ta đây là bản tử A Ngươi này xú nha đầu Đừng cãi Bên trong oán khí đặc biệt nặng Nàng nghiêm túc nói Ra ra Đồ vật bên trong oán khí rất nặng Ở trong này Chúng ta có thể cảm giác được sát khí của hắn Hiền nhận chân nói Cách nhìn đối với nàng sinh ra thay đổi Xem ra Nàng không chỉ có diện mạo. Béo lão nhân nghe vậy liền nhìn ngữ diên nói, ta nói cho ngươi biết, ta đã sớm biết bên trong là quỷ mạnh. Mới vừa rồi ta chính là không nghĩ các ngươi làm gánh nặng, cho nên mới như vậy, nói xong, đầu ngẩng cao cao, tỏ vẻ chính mình rất lợi hại. Ngữ diên than nhẹ một tiếng, có lẽ vậy, hắn có thể đem hiền thu phục, nhất định không đơn giản, vì thế... Nàng vươn tay một cái thật cẩn thận Mọi người đi theo nàng vào bên trong Thất ra đi đầu tiên Hắn sẽ không để cho vu bà gặp nguy hiểm Thất ra ngươi phải cẩn thận Đi ở phía sau thất ra Ngữ Diên lần đầu tiên nghiêm túc nói Bởi vì nàng có thể cảm giác được Con quỷ này rất khó thu phục Không bao lâu Bọn họ liền đi vào thôn 10 dặm Đứng ở nơi trống trải trong thôn Mộng ngữ Diên mày một lần nữa nhíu chặt Nguyên nhân không có người ở trong này Nơi này sớm hoang vắng, rất nhiều phòng ở đều sụp đổ. Béo lão nhân nói, nghe nói phía trước chính là bàng phủ trong nhà chắc có cái gì, tay hắn chỉ vào tòa nhà lớn cũ nát phía trước nói. Mộng ngữ diên đi lên phía trước, hai người hai quỷ chậm rãi đi tới bàng phủ, mộng ngữ diên nhìn biển của bàng phủ lung lay sắp đổ, nàng liền đoán được, nơi này thật lâu đã không ai ở, một giây sau, nàng quyết đoán đẩy cửa ra. Chi... Cửa cũ nát đẩy ra một cái, phát ra thanh âm nặng nề, béo lão nhân hưng phấn lên, nắm tay thật chặt, dường như ra chiến trường giống nhau. Đi vào bên trong, mộng ngữ diên nói gấp, mọi người cẩn thận. Lời của nàng âm tiết cứng rắn, bên trong đột nhiên một trận gió âm quỷ dị, thổi niên kỳ giả môn phát ra thanh âm xèo xèo, béo lão nhân sợ hãi chạy nhanh lôi cánh tay của hiền, cả người đều núp ở phía sau hắn, chỉ chừa một cái đầu đang ló ra nhìn. Quỷ hồn lớn mật còn không hiện thân. Ngữ diên hét lớn một tiếng, đem đồng tiền trước đó đã chuẩn bị ném toàn bộ vào bên trong phòng tối như mực. Chốc lát, mọi người liền nghe thấy một tiếng gào khóc thảm thiết. Loại tiếng kêu âm trầm này làm cho người ta lông tơ đều dựng lên, ngay sau đó trong phòng bay ra một con quỷ. Toàn thân hắn đều phát ra mùi tanh tuổi, vô cùng bẩn, ánh mắt lồi ra, làm cho người ta cảm giác ánh mắt này chính là bị ấn vào. Chảy màu đen như mực nước, miệng phát ra tiếng cười âm trầm, trên gương mặt gầy teo tất cả đều là nếp nhăn, trong lỗ mũi còn có rất nhiều ròi đang hoàng ngợi. Mọi người thậm chí có thể tưởng tượng đến, hắn lấy tay khô héo ngoái cái mũi, ròi đều rơi xuống dưới. Á! Béo lão nhân nhìn không được buồn nôn. Thối quỷ thấy thế phi thường bất mãn reo lên, các ngươi là ai? Đã đến bảng phủ đều phải chết. Hắn âm lánh cười cười. Vương tay khô héo chỉ nói, Ngữ diên lạnh giọng nói, Là ai chết còn không biết được, Béo lão nhân thấy thế liền ở phía sau reo lên, Tên thối quỷ này, Còn không xéo ngay cho ta, Thối quỷ nghe vậy tức giận trừng lớn hai mắt, Ánh mắt của hắn cùng nho rất giống nhau, Nhảy, Một tiếng rơi trên mặt đất, Tiếp theo, Hắn vương hai tay khô héo liền đánh tới, Béo lão nhân thấy thế sợ hãi quát to một tiếng, Ai nha má ơi, Quá dọa người, một giây sau liền lôi ngữ diên chạy ra ngoài. ra ra ngươi làm cái gì vậy? ngữ diên khó hiểu quát lớn. vừa nói xong ác quỷ liền đánh tới. thất ra cùng hiền không chút do dự xông lên đánh lại. ở trong mắt người thường chỉ sợ chỉ có thể nhìn đến tam đoàn quỷ hỏa đang đánh lẫn nhau. ta ta xem hắn rất lợi hại, sợ hắn thương tổn ngươi nha. vừa rồi quá giàn người hắn chu miệng nói ngươi không phải rất lợi hại đấy sao ta hắn cúi đầu không nói ngữ diên thấy thế liền hiểu ra sao lại thế này liền an ủi nói quên đi ngươi lúc tuổi còn trẻ lợi hại là điều tự nhiên giả đi xương cốt cứng rắn khó tránh khỏi không bằng trước kia béo lão nhân thấy thế vội vàng gật đầu đúng đúng đúng ta chính là giả đi ngữ diên cũng không trách cứ hắn mà là xoay người đối với hiền nói Hiền, bảo hộ ra ra. Một giây sau, nàng liền sông tới, trên người bùa như tuyết giống nhau rơi xuống dưới. Hiền cùng béo lão nhân đều xem đến ngây ngẩn cả người. Ngữ Diên đem máu bôi ở trên thân kiếm, liền hướng hắn đâm tới. Nhìn hắn rất giả hoạt, vài lần cũng chưa đâm đến. Thất dạ thấy thế la lên, vu bà ngươi phải cẩn thận. Quỷ hồn thật lớn mật ngươi nhiễu loạn cả thôn, như thế còn cuồng vọng hôm nay bổn tiểu thư liền đánh ngươi hồn phi phách tán thối quỷ nghe vậy cười ha ha chỉ bằng ngươi ngữ diên đột nhiên hung hăng cắn nát ngón tay nhắm chặt mắt trên không trung vẽ một cái phù tiếp theo xuất ra toái đào cảnh đối với phương hướng huyết phù ném tới thối quỷ còn không thấy rõ ràng sao lại thế này mang theo máu toái đào cảnh liền đánh vào trên người của hắn mà trên người hắn lập tức xuất hiện một đám lỗ thủng nho nhỏ Thối quỷ thấy thế giống lên một tiếng Đem hai tay khô héo của mình Biến thành đao hướng ngữ diên đánh lại Thân thủ thoan thoát nàng rất nhanh tránh thoát công kích Thấy nàng có thể tránh thoát Thối quỷ thẹn quá thành giận Xé rách mồm giống một tiếng Đột nhiên bên trong phòng đen tuyển xuất hiện Rất nhiều quỷ thấp bé chết đói Bọn họ kéo thật dài đầu lưỡi tựa hồ Rất lâu không có ăn Đột nhiên nhìn thấy đồ ăn Bọn họ đều chảy chảy nước miếng Cười Ngữ diên mày trao lên Nàng không nghĩ tới hắn lại còn có nhiều quỷ con giúp đỡ như vậy, vì thế, nàng nhìn thất ra nói, thất ra ngươi cùng hiền bảo vệ tốt ra ra, tiếp theo, nàng liền cùng thối quỷ đánh nhau. Sở hạo một thân quần áo đen đi trong đêm, đứng ở trên nóc nhà, kinh ngạc nhìn cảnh này, giờ này khắc này, tim của hắn là run run, là bối rối. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nàng cư nhiên có thể nhìn thấy quỷ, lại lợi hại như vậy, còn nữa, nàng như thế thân thủ nhanh nhẹn không thể không khiến hắn sợ hãi than ở cô uyển nàng đánh vân xa hắn chỉ là giật mình, còn bây giờ là khiếp sợ không tưởng tượng nhiều, hắn liền xuất ra phù chú bên hông, nhắm mắt vẽ ra một đạo tự phù, tiếp theo trong tay bốc cháy lên liền ném xuống trong khoảnh khắc, thối quỷ cùng quỷ chết đói lớn tiếng kêu thảm, thời điểm mọi người đang không hiểu, mấy thứ này liền biến thành dòng nước trôi trên mặt đất, ngữ diên từ không chung ngừng đánh rơi xuống mặt đất Mày trao lên, thất ra cùng hiền còn đang kinh ngạc, sao lại thế này? Béo lão nhân lại buồn bực không thôi, hắn vừa rồi giết được nhiều quỷ nha, còn không có chơi đá, như thế nào đột nhiên liền biến mất. Nàng hướng phía trước đi, đột nhiên trên mặt đất phát hiện một cái phủ chú đã bị tiêu hủy, tuy rằng chỉ có một góc, nhưng nàng có thể khẳng định, vừa rồi nhất định có người ra tay, hơn nữa, người này còn là cao thủ béo lão nhân thấy nàng cúi đầu xem này không khỏi đi lên nhìn mảnh giấy vụn nàng đang xem trong tay muốn nhìn đến tột cùng là cái gì mà thời điểm nhìn thấy góc giấy vụn mặt của hắn trong phút chốc đổi xanh già già ngươi nhận thức sao ngữ duyên thấy thế hỏi ta ta làm sao có thể nhận thức a hắn liền vứt trên mặt đất nói nhưng trong lòng lại tức giận không thôi tên xú tiểu tử cư nhiên dám theo dõi bọn họ Lúc này mộng ngữ diên cảm thấy phi thường kỳ quái, nhưng ở chung quanh không nhận thấy bất kỳ người xa lạ nào, nàng liền không suy nghĩ thêm chuyện này nữa, có lẽ là cao nhân khu ma nhân đi ngang qua nơi này thuật tiện giúp, người thần bí không nghĩ xuất hiện, nàng cũng không muốn hỏi đến, chuyện này coi như một hồi mây bay. Mà béo lão nhân mặc dù có điểm mất hứng vì bị tôn tử theo dõi, bất quá, hôm nay màn đuổi tà ma kia thật sự rất kích thích, hơn nữa. Hắn tự hồ nghĩ nhìn một loạt động tác bắt kêu ủy của nàng sinh ra hứng thú, cho nên, hắn quyết định về sau sẽ theo ngữ diên đi bắt quỷ A, hắn nhất định cũng có thể trở thành người xuất sắc ở khu ma nhân. Nhưng mà ngữ diên đối mặt với yêu cầu của hắn, chính là hàm hồ, vì thế, hai người hai quỷ liền đi về, thời điểm khi tới sở phủ thất giả mang theo hiền tiến nhập huyết linh đăng, béo lão nhân hướng phía tôn tử đi đến, ngữ diên sau khi làm ẩm ý một buổi tối tự nhiên muốn đi nghỉ ngơi. Binh một tiếng, cửa thư phòng của sở hạo bị béo lão nhân tức giận đẩy ra. Sở hạo nhìn thấy hỏi, ra ra, làm sao vậy? Ngươi đang ở đây làm gì? Hắn hỏi. Đọc sách A, hắn trả lời đương nhiên. Nghe vậy, béo lão nhân hử lạnh một tiếng, đọc sách sao? Sách của ngươi đọc đến đâu rồi? Sở hạo nghe vậy vội cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết đọc đến đâu rồi, nháy mắt. Đỏ mặt lên, từ lúc nhúng tái vào chuyện kia, hắn liền dẫn đầu trở lại, tình nhi muốn ở cạnh, hắn lại lấy cớ muốn đi thư phòng đọc sách, không biết rằng mình đã cầm sách ngược, toàn bộ trong đầu của hắn chàn ngập suy nghĩ về việc xảy ra đêm nay. Ngươi này xú tiểu tử dám theo dõi ta, ta cho ngươi biết, không được khi dễ Diên nhi, nàng là nữ hài tử rất đặc biệt, Gia Gia thực thích, ở trong lòng của Gia Gia cũng công nhận nàng làm cháu dâu. Ngươi đừng tưởng khi dễ nàng, hắn nói gấp, phải biết rằng, hắn còn phải trông cậy vào cái nha đầu kia dẫn hắn tiếp tục đi bắt quỷ. Sở Hạo nghe vậy cười cười nói, "Ra ra yên tâm đi, ta sẽ không làm khó nàng, hắn hiện tại đối với nàng thật phần tò mò, trên người của nàng có rất nhiều bí mật, nhiều đến nỗi làm cho người ta sinh sợ hãi." Béo lão nhân nghe thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở lại chuyện chính nói, "Hạo nhi, Gia Gia cảm thấy Diên nhi khẳng định chính là cái nữ hoa có tác động đến cuộc đời của ngươi theo lời của Thiên Sơn Đại Sư nói. Sở hạo ngây ra một lúc, hắn chỉ thấy Thiên Sơn Đại Sư một lần, nghe nói hắn biết được tương lai, mà Gia Gia rất sùng bái Đại Sư. Bất quá, Đại Sư luôn thích ngao du khắp nơi, không có ai biết tung tích của Đại Sư, mà Đại Sư lại là một cao nhân, chỉ cần mở miệng, tất cả mọi việc đều trở thành thiên cơ. Mà hắn năm 15 tuổi vào mùa thu Cùng ra ra đi miếu thắp hương Ở trên đường may mắn từng gặp được đại sư Hắn nhớ rõ Lúc ấy đại sư nhìn mình chầm chầm một hồi Tiếp theo ý vị thâm trường cười nói Này hoa nhi có được năng lực riêng Tương lai nhất định sẽ gặp được Một nữ hoa phi thường đặc biệt Nàng sẽ tác động đến cuộc đời của ngươi Bất quá Nữ hoa này rất đào hoa Nếu bắt không được Tất nhiên sẽ hối hận cả đời Mà hắn chưa bao giờ tin tưởng thầy tướng số, cho dù là đại sư hắn cũng không tin tưởng. Hắn cảm thấy vận mệnh trên tay của chính mình, nếu có thể nhìn thấu tương lai, đây chẳng phải là thần tiên. Cho nên, hắn chưa bao giờ để ý lời của đại sư. Chẳng qua, đêm nay hết thảy mọi việc, hắn không thể không bắt đầu bối rối. Nàng thật sự rất đặc biệt, bởi vì nàng cũng có một đôi quỷ nhãn, có thể thấy rõ hết thảy quỷ. Thiên cương lượng Hoàng thượng tuyên chỉ cho cung vương phi tiến cung kiến giá, sở hạo tuy rằng khó hiểu tại sao lại muốn nàng vào cung, nhưng Hoàng thượng tuyên chỉ, hắn há có thể không tuân. Không bao lâu, ngữ Diên liền từ cổ uyển đi ra, lúc này tiểu hương cũng đã trở lại chỗ nàng, nàng ở trong lòng nghĩ, ngươi đã đem tiểu hương trả lại cho ta rồi, ta đây sẽ yên rủ ngươi ăn cơm nghẹn chết, uống nước sạc chết, tốt lắm. Nhìn xem, nàng rất khoan hồng độ lượng A. Tiểu thư... Chúng ta vẫn là thay một bộ quần áo khác đi, quần áo của người không long trọng, hơn nữa, còn có hai cái túi, người xem thắt lưng của người đều phình ra rất xấu nha, tiểu hương vừa đi vừa nói. Ngữ duyên cười cười, ngươi sẽ không hiểu đi, đây là những thứ ta chuẩn bị, bên trái là túi tiền còn lại là phòng ngừa hoàng thượng ban cho này nó không có nơi để, hơn nữa trong túi áo còn có một túi tiền, có lẽ cũng sẽ có tác dụng về phần bên phải nha, đó chính là đồ trộm lần trước lần này cần trả lại. Tiểu hương không nói gì nhìn nàng, nhìn xem tình cảnh này, tiểu thư là đang tiến cung hay là dạo chợ đây. Đi mau, nàng khoát tay đi ra phía ngoài, tiểu hương liền đi theo, bên ngoài, vương ra sớm đã ngồi trên lưng ngựa rồi, nàng hướng hắn trái lương tâm cười cười, tiếp theo tiểu hương hậu hạ đi vào trong xe ngựa. Tiểu thư, xe ngựa của hoàng cung thật xa hoa nha, tiểu hương ngồi ở bên trong hưng phấn nói, Ngư Diên cười cười nói Đây là chút lòng thành Ngươi yên tâm Đi theo ta Bảo đảm ngươi sẽ nổi tiếng Nàng vỗ vỗ ngực bộ cam đoan nói Tiểu thư Tiểu hương cảm động nước mắt rưng rưng Không quá bao lâu liền đi tới Hoàng cung Khi mọi người đi vào trong thái giám lại nói Hoàng thượng đang ở ngự hoa viên ngắm hoa Mọi người lại hướng ngự hoa viên đi Khi vào ngự hoa viên Nàng mới phát hiện trừ bỏ Hoàng thượng bên ngoài còn có một người nàng quen Đó là thổ phiên thái tử, còn lại toàn bộ hạ nhân thối lui ở bên ngoài đến hơn 10 thước, mà hai tên đang ngồi ở trong một cái đình phi thường xa hoa, cười cười nói nói, ba người liền đi vào trước mặt hoàng thượng quỳ hành lễ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không cần đa lễ, hắn khoát tay ý bảo không cần đa lễ. Ba người liền đứng dậy, tiểu hương cúi đầu vô cùng thấp, sợ làm sai việc gì. Hơn nữa còn vụ trộm túm lấy quần áo ngữ riêng ý bảo nàng cúi đầu, không thể nhìn thẳng hoàng thượng. Nhưng nàng lại không phản ứng chút nào, nàng nhìn thẳng không phải là nhìn hoàng thượng, mà là nhìn điểm tâm bày biện trước mặt bọn họ. Hơn nữa, những món này là do nàng chưa từng ăn qua, qua đáng thoạt nhìn bộ dạng giống như ăn thật ngon nha. Sở thiên cười cười nói, ngồi đi, vương phi muốn hay không nếm thử điểm tâm này. Ngữ Diên cười cười ngồi xuống nói Thật sự có thể chứ Lời tuy như thế Nhưng là tay cũng đã đưa tới hơn nữa Cầm một cái đĩa lớn nhất tới trước mặt Hoàng thượng nếu nói như vậy Ngữ Diên nếu không ăn chính là kháng chỉ Đây là tối kỵ Cho nên ngữ Diên sẽ không khách khí Nàng vì chính mình muốn ăn nên tìm một ít lý do nào đó Liền an tâm bắt đầu ăn Thổ phiên thái tử thấy thế không khỏi nở nụ cười Nàng luôn đáng yêu như thế Sở hạo lạnh như băng nhìn không ra biểu tình gì, tiểu hương thấy thế cũng không dám lên tiếng, tiểu thư a ngươi có thể ăn điểm tâm sao, như thế nào giống như thổ phỉ vậy? Ai, hoàng thượng cái này ăn ngon nha, nơi này còn gì nữa không? Nàng vừa ăn vừa hỏi, như thế nào, bằng đó không đủ cung vương phi ăn? Sở thiên cười nói, ngữ diên liền uống một ngụm trà nói, không phải, vì ăn quá ngon rồi. Ta nghĩ gói lại, nàng liền đứng dậy, từ trong túi tiền lấy một cái túi nhỏ giống túi đựng đồ trong siêu thị nói, Hoàng thượng, người xem, ta đều đã chuẩn bị bao xong, bằng đó không đủ, nàng vừa nói một bên còn khoa tay múa chân. trừ bỏ nàng, bên ngoài còn lại mấy người toàn bộ trạng thái hóa thành đá hết. Gió thổi nhẹ nhàng vào làn tóc của nàng, chung quanh hết thảy đều dừng lại, nàng thấy rõ ràng hoàng đế miệng thành hình chữ O. Tuy rằng không lớn nhưng là một cây anh đào, thổ phiên thái tử miệng thành hình chữ E, có điểm giống chu tinh tinh, về phần yêu nghiệt vương ra thành dại đi, còn một bên tiểu hương thì khoa trương nhất, miệng nàng há hốt to, tựa hồ có thể nuốt cả một cái quả táo. Hoa hoa hoa, nàng cảm giác trên đỉnh đầu một đám quả màu đen kết thành đội hình bay qua. Loại tình huống này đối với nàng rất bất lợi, mọi người nhất định cho rằng nàng chưa được ăn bao giờ, nha. Làm sao có thể ăn được bao giờ? Nàng còn ăn qua biết tết pizza rồi, quên đi, hiện tại nhất định phải vãn hồi mặt mũi, vì thế. Ha ha, ta. Ta nói dơng a, nàng liền khoát tay cười cười, cuối cùng đem mọi người đưa trở về vị trí cũ. Ta xem thấy mọi người ai cũng căng thẳng nha, y học đã nói, căng thẳng đối với thân thể sẽ không tốt, không chỉ mất ngủ, phiền lòng, càng nghiêm trọng là táo bón nha. Cái kia mới khó chịu nha, muốn kéo, kéo không được, tựa như vương ra cầm trên tay điểm tâm muốn ăn lại không ăn được, như vậy rất khó chịu đúng hay không? Vốn định hảo hảo khuyên bảo một chút, vừa nói như vậy, mọi người càng thêm ngây ngẩn cả người, sở hạo lại mặt đen lên tức giận nhìn nàng, nơi này chỉ có một mình hắn cầm điểm tâm, ý tứ của nàng nói là hắn đang táo bón sao? Thổ phiên thái tử thấy thế ôm bụng cười ha ha... Tiếng cười sang sảng của hắn lập tức đánh vỡ không khí trầm mặc. Ngươi thật là đáng yêu, ha ha. Ngữ diên thấy thế cười cười xấu hổ, hoàn toàn, từ đầu không có toan tính gì lên mặt đen sở yêu nghiệt. Sở thiên cũng nhìn không được nữa khóe miệng treo lên mỉm cười, nói tiếp, người đâu? Có nô tài, một lão thái dám liền đi tới xoay người trả lời. Cấp cung vương phi nhiều điểm tâm một chút cho nàng mang về ăn, sở thiên ra lệnh nói. Dạ, ngữ diên nghe thấy vậy liền ngượng ngùng nói, hoàng thượng, ngữ diên kỳ thật không có ý này. Không quan hệ, điểm tâm trong cung còn nhiều mà, nếu thích chấm đưa một đầu bếp cho ngươi để hăn mỗi ngày làm cho ngươi. Không cần, nàng một ngụn cự tuyệt, nàng mới không cần ở đây, mang đầu bếp trở về làm gì, cho tình nhi và những tên kia có điểm tâm ăn sao, nằm mơ, nàng không ăn cũng không cho các nàng ăn. Mắt thấy thái giám rời đi Nàng việc reo lên Gói to, gói to của ta ở chỗ này đâu Sở thiên nói gấp Ngươi không cần phải lo lắng Trong cung tự nhiên có hộp đựng thức ăn tốt nhất cho ngươi mang về Ngữ Diên nghe thấy vậy liền ngượng ngùng nói Ngữ Diên, Ngữ Diên chưa từng tới hoàng cung Cho nên không quen thuộc Làm cho hoàng thượng chê cười Không có gì đáng ngại Hắn thẳng nhiên cười cười Lúc này thổ phiên thái tử nói cung vương phi ta muốn rời đi kinh thành a ngươi muốn đi à? đúng vậy a hắn cười cười tiếp theo nhìn nàng nói như thế nào luyến tiếc sở hạo nghe nói như vậy mày không tự giác trao lên ngữ diên cười cười không đáp lời đúng vậy a luyến tiếc nàng còn chưa kiếm nhiều một chút mỹ kim trong bảo khố đâu hoàng thượng Thần thỉnh cầu mời bọn họ là cả gan muốn nói một câu, thổ phiên thái tử đột nhiên đứng dậy nói. Sở thiên nhìn nhìn hắn nói, nói đi. Thổ phiên thái tử đột nhiên thâm tình nhìn ngữ duyên ngươi đã nói cuộc sống của ngươi trôi qua không hạnh phúc, mà ta từ lần đầu tiên nhìn ngươi liền đặc biệt thích ngươi, nếu ngươi không muốn ở cùng hắn, ta sẽ thỉnh cầu hoàng thượng đem ngươi ban cho ta, ta sẽ dùng cả đời hảo hảo yêu ngươi. Cái gì? Mọi người kinh ngạc cùng kêu lên Mấy người bị thổ phiên thái tử nói câu đó Làm cho sợ chết khiếp không thể nhúc nhích Ngữ diên liền đứng dậy duỗi ngón tay ra chỉ vào hắn Vừa chỉ chỉ chính mình Ngươi vừa mới nói cái gì Yêu thích ta Trời ạ Trăm ngàn lần không cần thừa nhận a. Đây không phải làm hại nàng sao Thổ phiên thái tử nghe thấy vậy đứng dậy nói Đúng Thích ngươi Nghe vậy Ngữ diên xấu hổ khẽ động khóe miệng Xong rồi xong rồi, tuy rằng nàng biết mình thực mê người, nhưng là ngươi cũng không cần trước mặt mặt than cùng hoàng thượng nói như vậy a nói như vậy người không biết còn tưởng rằng chúng ta có tình ý gì nha, đại ca, ngươi định hại chết nàng sao? Vương Phi, ngươi thật sự nói với hắn như vậy sao? Quả nhiên, sở hạo nghe nói như vậy, ngữ khí của hắn lập tức lạnh như hàn băng ngàn năm. Ngữ diên thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, nói gấp, ta... Ta làm sao có thể nói như vậy, đều là chính hắn nói, ai, thái tử ngươi đừng nói giỡn, nàng liền nghiêm túc nói, nàng cũng không muốn bị mang tiếng không tuân thủ nữ tắc tuy rằng nàng đích xác có chút, nhưng là cũng không cần trước mặt hoàng thượng mà nói như vậy. Sở thiên thấy thế ho nhẹ một tiếng nói, xem ra, lòng của nàng đã có ngự đệ, không bằng như vậy, chấm liền ban lục bình quận chúa cho ngươi như thế nào. Thổ phiên thái tử thấy thế liền quỳ xuống đất nói, Cảm ơn hoàng thượng ân điển, nhưng là tâm của thần đã không muốn dung người khác. Ngươi đứng lên mà nói, sở thiên bình dị gần gũi nói. Thổ phiên thái tử đứng thẳng lên nhìn ngữ diên nói, nếu ngươi sống không hạnh phúc, cứ đến thổ phiên, ta vẫn sẽ giữ lại một vị trí cho ngươi. Vĩnh viễn, nói xong, không đợi ngữ diên trả lời, hắn nhìn về phía hoàng thượng nói, thần muốn trở về nghỉ ngơi. Sở thiên thấy hắn cố ý rời đi vì thế xua tay đồng ý. Thấy thế, thổ phiên thái tử hành lễ ly khai. Lúc này, trong đỉnh không khí có chút xấu hổ, sắc mặt sở hạo phi thường âm trầm, ngữ duyên nghĩ rằng, xong đời rồi, lão bà này thiếu chút nữa cho hắn đeo nón xanh, hắn sẽ không giết nàng đi chứ. Hoàng thượng còn có việc sao? Nếu là không có việc gì? Thần muốn trở về, sở hạo đứng dậy nói. Sở thiên cười cười, không có việc gì. Ta... Ta có việc, ta còn có một số việc, nàng liền nói. Sở hạo nghe vậy nghi hoặc hướng nàng nhìn, ngữ Diên đối với hắn nịnh nọt cười cười nói, ngữ Diên muốn cùng hoàng thượng nói vài lời. Sở hạo nghe thấy vậy cúi người trực tiếp ly khai, tiểu hương nhìn thấy ngữ Diên ý bảo cũng ly khai. Sở thiên thấy người đều đi hết sạch, vì thế cười cười nói, có lời gì ngươi hãy nói đi. Ngữ Diên thấy thế liền đem gì đó trong túi tiền móc ra bày tại trên bàn đá, hoàng thượng, cái này giống nhau cũng không thiếu, mấy ngày nay ngữ Diên đều rất chân thành lau chùi, nàng nói gấp. Sở thiên khóe miệng treo lên mỉm cười, những thứ này là cái gì? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Ngữ Diên cúi đầu nói, ta sai lầm rồi. Hoàng thượng ban cho ta, ta lấy, nhưng hoàng thượng không ban cho ta, ta không thể nhận, cũng không thể trộm nàng giống như tiểu hài từ khi làm sai có bộ dáng giống nhau nói không có biện pháp ai bảo thiên hạ là của hắn đâu có thể bị tội sao không thể vậy được rồi nàng nhẫn sở thiên thấy thế rốt cục nhìn không được cười lên thôi thôi mấy thứ này ngươi đều cầm đi trong hoàng cung còn nhiều mà người không biết vô tội bất quá nếu chấm về sau tuyên ngươi tiến cung cùng chấm nói chuyện ngươi cũng không nên từ chối a Làm sao có thể từ chối, chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, ngữ duyên lập tức đến ngay a hoàng thượng đem đồ vật nàng trộm thưởng cho nàng, nàng liền sung sướng trả lời, tiếp theo nhanh chóng đem đồ vật thả lại bên trong miệng túi của mình, hơn nữa phi thường nịnh hót cười cười. Hoàng thượng người biết không, ngữ duyên đối với người kính nể như nước sông thao thao liên miên không giữ a sở thiên cười cười nói, chấm mệt mỏi rồi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi xem ngự để đi. Ngữ Diên cười cười vội cúi người ly khai, ở sau lưng nàng mắt sở thiên hiện lên một tia tinh quang, không có ai biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng có một chút là từ khi gặp nàng xong, hắn luôn phát ra nụ cười từ nội tâm. Ngữ Diên lúc đi ra, không thấy vương ra, tiểu hương đứng ở bên cạnh xe ngựa chờ nàng, ngữ Diên tâm tình phi thường tốt, trực tiếp reo lên, cái mặt than kia đâu, chính mình cưỡi ngựa trở về rồi sao? Tiểu hương nghe thấy vậy mồ hôi lạnh ứa ra, chừng chừng mắt ý bảo nàng không cần nói thêm gì nữa, nhưng là người nào đó tâm tình vô cùng tốt, hoàn toàn không để ý tế mi lộng nhãn của tiểu hương. Mặt than đi rồi cũng tốt, miễn cho ảnh hưởng tâm tình bổn tiểu thư, đi lên xe, nói xong, nàng sung sướng sốc mảnh xe lên lập tức đi vào, nụ cười của nàng nhất thời cứng lại. Vừa mới bị nàng nói, mặt than giờ phút này đang ngồi ở trong xe ngựa, Nàng đột nhiên cảm giác trên người mồ hôi lạnh ứa ra Tại sao có thể như vậy? Tại sao phải như vậy? Cái đồ lesbian này vì sao không cưới ngựa mà lại bắt trước nữ nhân ngồi trong xe ngựa? Tiểu hương thấy rõ ràng sắc mặt của nàng phi thường nan kham Liền cẩn thận nói Tiểu thứ lên xe đi Ngữ riêng gật gật đầu Cười cười xấu hổ Tiến nhập vào trong xe Mà tiểu hương ngồi ở bên ngoài Xe bắt đầu chậm rãi di chuyển Bên trong xe không khí nhất thời quỷ dị tới cực điểm, ngoài xe nhoáng lên một cái, nhoáng lên một cái, ngữ diên có thể cảm giác rõ rệt lòng mình cũng nhoáng lên một cái, nhoáng lên một cái, trời ạ, nàng gần đây không có làm việc gì trái với lương tâm A, vì sao có thể như vậy? Sở hạo lạnh lùng nhìn nàng, mặt than, miệng ngươi nói mặt than là chỉ ai? Ngữ diên trên đầu lập tức đen một nửa, nàng chống lại vương ra lạnh như băng ngượng ngùng cười cười. Ta nói là nước nóng rửa mặt, không phải mặt than, a bất quá, nhu. Cần trước tiên đem mặt làm than về sau mới có thể làm thành nước nóng rửa mặt, nàng giải thích. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên đen lại, tiếp theo, ba, một tiếng, bên ngoài vang lên tiếng sấm, ngữ riêng thấy thế liền vén rẻm xe lên nhìn nhìn bên ngoài, nàng lúc này đột nhiên cảm thấy bầu trời đen sấm bao la, cư nhiên so với vị mặt than đẹp hơn. Vì thế mặt liền nhanh chút rời đi, nàng liền reo lên, sét đánh, trời mưa, phía trước xe ngựa chạy nhanh chút a, ta muốn về nhà thu quần áo. Đúng lúc này, Sở Hạo đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, dừng xe. Bên ngoài đột nhiên phanh lại, làm cho nữ duyên lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nàng còn chưa kịp phát hỏa, người nào đó lạnh như băng lạnh nói, xuống xe. Nữ duyên ngây ra một lúc, chỉ chỉ chính mình Ngươi để cho ta xuống xe sao? Không phải nghe nhầm đi. Ngươi xuống xe cho ta. Ta xuống xe như thế nào trở về a? Đi trở về đi. Vì thế, vội va ối người một ánh mắt nghiêm nghị, nàng chỉ có thể xám xỉ xuống xe, tiểu hương cũng theo xuống dưới, xe ngựa xa hoa cứ như vậy ở trước mặt nàng chạy đi. Qua đáng cái gì mà ngoạn ý, tiểu hương ngươi nói. Vì sao đều là cùng cha mẹ sinh ra, hắn cùng hoàng thượng kém nhiều như vậy, một chút cũng không có phong độ của quân tử, nàng tức giận phi thường nói. Tiểu hương nghi hoặc nhìn nàng một chút nói, tiểu thư ngươi nói cái gì a hoàng thượng cùng vương ra vốn là không phải cùng cha mẹ sinh ra. Cái gì, chẳng lẽ vương ra thật là từ bên trong đống phân chó này ra, nàng bắt đầu thiên má hành không tưởng tượng. Tiểu hương hướng nàng liếc mắt một cái. Tiểu thư người thật sự không nhớ sao, vương gia cùng hoàng thượng là đường huynh đệ, nếu bọn họ là thân huynh đệ, thì vương gia với gia gia nói như thế nào đây, nếu là thân huynh đệ, gia gia cũng không chết, hoàng thượng như thế nào cũng sẽ không đến phiên hắn nha, người nói đúng hay không? Ngữ riêng nghe thấy vậy, cười cười xấu hổ, đối với lịch sử nàng chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn qua, nhiều đạo lý như vậy à, ai, may mắn nàng không có thanh mặc, nếu không, Bọn ta cũng không biết khang hy đến tột cùng cùng ung chính là cái gì quan hệ. Tiểu thư phía trước chính là chợ, bất quá nhiều người cũng đều dọn quán rồi, trời còn mưa bao lâu đây, tiểu hương nhìn nhìn trời nói. Ngữ riêng đảo quá vẻ lo lắng, lộ ra tươi cười. Khó được ra ngoài tự nhiên muốn đi dạo một chút, nhưng vào lúc này, mưa đột nhiên lại đổ xuống, tiểu hương liền lôi kéo nàng núp ở phía dưới mái hiên của một cái cửa đang đóng. Tiểu thư người thân thể yếu, trăm ngàn không để gặp mưa, ở đây chờ nô tỳ nô tỳ đi mua ô, nói xong, tiểu hương chạy đi trong mưa. Ngữ diên nhìn mưa phùn, trong lòng đột nhiên cảm khái ngàn vạn, tình yêu là thần mã tình yêu chính là phát sinh ở tế vũ trung. Nàng nhớ rõ, tình thâm manh mông trong mưa tế vũ trung thư hoàn hôn hướng về phía y bình, nàng nhớ rõ, bạch nương tử bạch xà truyền kỳ cùng tình yêu vĩnh cửu nơi hứa tiên khắp nơi như phim Hàn, nàng có thể tưởng tượng đến nữ đội mưa nhìn về phía xa xa, nam lấy ô đem lại như thế nào không buông rủ ra, cẩn thận cảm mạo. Nữ nói: ông ba, ngươi xem này mưa như thế nào vẫn rơi không ngừng, trong mắt ta giống như nước mắt. Nam đau lòng nâng mặt nàng lên, cúi đầu hôn lên nàng. Phu nhân rất láng mạn rồi, kia nếu mình đã ở trong mưa, có thể hay không cũng láng mạn như thế, diễm ngộ đâu? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi sờ sờ khuôn mặt của mình, hiện tại mình cũng là huynh quốc huynh thành, diễm ngộ hẳn là không khó như vậy đi. Nghĩ đến đây, nàng liền đi về phía trước, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, làm ướt hôn môi hôn khuôn mặt của nàng, ông trời a, chạy nhanh đến một cái diễm ngộ đi, mỹ nam đến đi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy mặt đã không có mưa, vì thế, nàng liền thật cẩn thận mở mắt ra, quả nhiên Những nơi còn lại trời đều mưa Nàng chậm rãi ngước mắt nhìn lại Kia diếm lệ gỡ bỏ cây dù đáng yêu như vậy Như vậy cười khẽ Tiếp theo nàng liền thật sự nghe được một câu kia Như thế nào không bung dù ra Cẩn thận cảm mạo Ngữ diên tâm bùm bùm nhảy Người nam nhân này thanh âm thật là dễ nghe Vì thế Nàng xuất ra nụ cười xinh đẹp nhất Cẩn thận xoay người nhìn sang Di Trên chân vì sao lại đi giày nữ Di Còn mặc váy Di, cánh tay hắn như thế nào nhiều lông như vậy Di, hắn như thế nào dâu ria sổm sàm Di, hắn vì sao lấy tay ngoài ngoài cái mũi Di, khi nàng thấy rõ dung mạo của hắn Liền run run lui về sau Này, này, đây không phải như hoa sao Lòng của nàng nháy mắt, lạch cạch một tiếng toái đầy đất đều là Cô nương ngươi làm gì đứng ở trong mưa như thế Nàng ngoài ngoái cái mũi nói Ngươi Là nữ hài tử Nàng xem tròm dâu của hắn thật cẩn thận hỏi Trong lòng lại bi ai tơi cực điểm Đây gọi là diễm ngộ sao Làm ơn Đây là ban ngày Thỉnh không cần chụp hung linh đêm khuya được chứ Như thế nào Ta bộ dạng rất giống nam nhân sao Nàng không hờn giận đem ngón tay theo mũi trong mắt phóng ra nói Không đúng không đúng Ta chỉ là cảm thấy gì Ngài thực đặc biệt, nàng ngượng ngùng cười cười. Hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không xong, nàng nên làm sao? Được rồi, được rồi, nhìn ngươi bộ dạng chậm hiểu. Bốn cô nương cũng không muốn rong dài với ngươi. À đúng rồi, khuyên ngươi một câu, tướng xấu cũng đừng có đi ra dọa người thôi. Vì thế, cùng một loại với như hoa, ánh mắt nhất gáo, uốn eo cái mông thùng thùng rời đi, để lại vẻ mặt kinh ngạc của mộng ngữ diên tiểu thư tiểu thư người như thế nào lại đứng ở trong mưa a tiểu hương liền mở ô ra che cho nàng ngữ diên nhìn nhìn nàng lòng chua xót nói ta rất muốn chết ngẫm lại diễm ngộ trên tivi trong lòng của nàng liền phi thường buồn bực cái gì diễm ngộ chó má đều là nói bừa a tiểu thư người làm sao vậy người đừng dọa tiểu hương a tiểu hương hét lên ngữ diên hoảng hốt ngồi trồm hổm trên mặt đất ôm đầu gối Càng nghĩ càng buồn bực Vì thế nhìn không được đột nhiên khóc Tiểu thư A Người đến tột cùng làm sao vậy Nhìn nàng khóc Tiểu hương hoàng Ngữ diên một mình nức nở một hồi lâu Đột nhiên ngước lên lau nước mắt chỉ lên trời nói Ta không bao giờ chịu uất khí này nữa Dựa vào cái gì ta phải chịu bài bố của người khác Ta cho ngươi biết trừ bỏ hoàng thượng Bên ngoài Nếu ai đối với ta nói chuyện lớn tiếng Ta nhất định phải quất gân hắn lột ra hắn. Cút ngay, đây là địa bàn của ta, đột nhiên phía sau các nàng vang lên một tiếng quát lớn đến kinh thiên động địa. Ngoái đầu nhìn lại, mưa cũng không biết đã ngừng khi nào, các nàng đứng phía sau mười mấy tên khất cái, bọn họ chỉ về nơi nàng đang ngồi nói, đi mau, đừng làm trở ngại việc buôn bán của chúng ta. Ngữ Diên nhìn thấy mười mấy nam nhân bộ dạng hung tợn vội vàng gật đầu lôi kéo tiểu hương lập tức hướng nơi khác đi đến tiểu hương nói gấp tiểu thư người không phải vừa nói người khác nếu đối với người ồ nào người liền quất hắn sao nghe vậy ngữ diên dừng bước nàng nhìn tiểu hương chợt đột nhiên cười cười xấu hổ ta nói là nói mà thôi nha ngươi cũng không cần tưởng thật như vậy nha đang nói ngươi cũng thấy đấy bọn họ nhiều người a ta là thân phận gì hả có thể theo chân bọn họ so đo đâu Phu tử không phải nói kính giả yêu trẻ nha, ngươi xem bọn họ đều là mấy tên khất cái, ngươi còn muốn so đo cái gì, còn nữa, ngươi còn không biết võ công nha, vạn nhất bọn họ nếu thương tổn ngươi làm sao bây giờ. Tiểu hương thấy thế đột nhiên cảm động chảy xuống nước mắt, tiểu thư người đối với nô tỳ thật tốt quá. Ngữ Diên cười cười vỗ vỗ bả vai của nàng nói, tiểu thư có được tuyệt thế võ công tự nhiên không thể lộ ra đúng hay không? Kỳ thật nàng ngượng ngùng nói, võ công của nàng đối phó với quỷ có vẻ lợi hại, đối phó người thì Đối tượng là nữ còn dễ nói, nam thôi sẽ không hảo thuyết, nếu không, với tính tình của nàng, đã sớm đem vương gia cấp ngã chết rồi. Tiểu Hương đơn thuần bị nàng lừa dối sửng sốt, hơn nữa phi thường tin tưởng, mà mộng Ngữ Diên thì tại trận này, màu đen diễm ngộ quang vinh bị cảm. Không ăn, Ngữ Diên tức giận la lên, Tiểu thư người đang bị bệnh đấy, mau ăn cơm đi, tiểu hương ngồi ở bên giường rỗ nói. Ngươi xem đã hai ngày rồi, không phải rau xanh thì chính là củ cải, hắn coi ta là con thỏ sao, ta kháng nghị, ta muốn ăn thịt. Ăn thịt, nàng lớn tiếng hét lên. Tiểu thư A, người bớt giận A, nhỏ giọng một chút đừng làm cho người khác nghe được, tai vách mạch rừng A, tiểu hương nhắc nhở. Ngữ Diên thanh âm buồn bực nói. Gia Gia đâu? Ngươi đi tìm Gia Gia nói ta muốn thấy hắn, hắn nhất định sẽ luyến tiếc ta chịu khổ đối với sủng ái của béo lão nhân nàng rất là tự tin. Tiểu hương liền ấy này nói, Gia Gia đi miếu rồi, nghe nói là tham gia một hội chùa, chính lúc người vào cung liền đi, nghe nói ngày kia mới có thể trở về đâu. Cái gì? Tên mập mạp chết bẩm này sớm không đi chế không đi, vừa mới thời điểm ta sinh bệnh liền đi. Thật sự là không hay ho, nàng hét lên, một giây sau, nàng đột nhiên cười cười, tiếp theo vén chăn lên bước xuống giường. Tiểu thư người muốn đi đâu a Tìm đồ ăn. Tiểu hương nghe vậy liền đi đến trước mặt nàng nói, không thể a vương ra nói chúng ta không thể rời khỏi cô huyền, nếu không hậu quả thực nghiêm trọng. Ngữ diên nghe thấy vậy tay hướng trên bàn vỗ mạnh một cái cả giận nói, hắn không cho ta đi ra ngoài thì ta liền không ra. Vậy hắn cho ta đi tìm cái chết, ta liền muốn đi chết a hừ, hắn muốn gì? Lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, cửa chạm vào một tiếng bị chân đạp ra, tiếp theo một loại vị lạnh như băng chất vấn, như vậy, thỉnh vương phi nói cho bổn vương, ta đến tột cùng phải làm sao? tâm ngữ diên đột nhiên có một tiếng chống vang lên ngã xuống tận đáy cốc, cả người nháy mắt liền hoảng hốt. Tiểu hương lại run sợ đầu đổ mồ hôi lạnh, trời ạ! Vương ra làm sao có thể đột nhiên xuất hiện, kia, kia lời tiểu thư hết thảy chẳng phải là, nàng còn chưa nghĩ kỹ, vương ra lạnh như băng đột nhiên đi đến đem tiểu thư nhà nàng bước đến góc tường, bọn họ khoảng cách gần như vậy, vương ra trực tiếp đem thân hình nhỏ gầy của tiểu thư che lấp, tiểu hương run sợ khóc lên, nàng biết vương ra nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu thư. Vì thế nàng vội vàng quỳ xuống đất bò đến chân của hắn dập đầu, vương gia văn cầu ngài tha tiểu thư đi, tiểu thư phát sốt đều là nói mê sảng, nàng khóc nói. Ngữ diên giờ khắc này đầu còn chưa kịp phản ứng, chính là cảm giác được chính mình dán vào mặt tường lạnh như băng, mà phía trước nàng ánh sáng tựa hồ cũng bị che mất, mà nàng biết rõ ràng là mùa hè nha, nhưng là vì sao trước mặt của nàng lại lạnh như thế. Ô ô, vương gia văn cầu ngài thả tiểu thư đi. Tiểu thư còn đang sinh bệnh. Khút ngay đi, sở hạo đột nhiên xoay người đối với tiểu hương quát. Tiểu hương ngây ra một lúc, khóc to lẩm bẩm. Tiểu thư. Ngữ Diên cũng ngây ra một lúc, tiếng khóc của tiểu hương làm nàng hồi thần lại. Một giây sau, nàng làm rõ tình huống, vì thế nghiêm túc nói, tiểu hương đi ra ngoài đi. Tiểu thư. Tiểu hương không tha la lên một tiếng. Đi ra ngoài, nàng biết lúc này mặt than phát giận rồi, nếu tiểu hương ở tại chỗ này, có lẽ sẽ bị tai ương tiểu hương thấy thế chỉ có thể khóc ly khai. Tiểu hương vừa ly khai, sở hạo liền nhìn chầm chầm nàng lạnh giọng hỏi, không thể tưởng được vương phi như thế mà lại nói huyên thuyên. Ngữ Duyên nhìn hắn nghĩ rằng xong đời, vì thế nàng nhẹ giọng nói, ta đang bị bệnh. Sở hạo nhất thời giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, một giây sau. Hắn đột nhiên nắm lấy người của nàng Phi thường dùng sức Ngữ riêng tựa hồ có thể cảm giác được cầm Kéo kẹt kéo kẹt vang lên Tiếp theo hắn hèn mọn nói Ra ra nói ngươi cùng nữ nhân khác bất đồng Nay bổn vương muốn rốt cục nhìn đến bất đồng như thế nào Ngươi có biết hay không ngươi với cha ngươi giống nhau làm cho người ta chán ghét Hắn tưởng định bợ bổn vương Ha ha ha Ngươi nói xem hắn không phải là đứa ngốc Ngu xuẩn nghĩ đến đem ngươi gả cho bổn vương Bổn vương sẽ đối tốt với hắn Hắn ở trong mắt bổn vương còn không bằng một đứa gia đình. Ngữ diên nghe vậy trả lời, Không phải như thế, Cha ta không phải như thế. Sở hạo cười lạnh một tiếng, Đột nhiên buông lỏng tay ra, Tiếp theo nhìn người của nàng chào phúng, Ta biết, Là ngươi muốn gả cho bổn vương nha, Như thế nào? Ngươi thích bổn vương như vậy, Vẫn là muốn bổn vương yêu thương ngươi, Có phải như vậy hay không? Nói xong, Hắn cầm lấy y phục của nàng, Đột nhiên hung hăng lôi kéo, chỉ nghe thấy, dầm, một chút quần áo phía trước của nàng bị rách ra, bên trong đai đeo hồng nhạt rõ ràng có thể thấy được. Ngươi làm gì? Ngữ diên thấy thế ôm trước ngực cả giận nói, quả đấm của nàng cũng bắt đầu càng nắm càng chặt. u vương phi của ta thật biết chọn y phục nha, không thể tưởng được cái yếm của ngươi với người khác không giống nhau, gì, bên trong còn giống như có quần áo a Như thế nào còn không nhanh thoát ra làm cho bổn vương nhìn một cái, hắn cười lạnh chỉ về phía ngực nàng nói. Ngươi đừng nhục nhã người khác, ngữ duyên lần đầu tiên nghiêm túc nói. Sở hạo lạnh lùng cười, nhục nhã ngươi. Hừ, ngươi lao lực tâm tư câu dẫn bổn vương, không phải là muốn cho bổn vương muốn ngươi sao, như thế nào, ngươi bây giờ vẫn còn giả vờ thanh cao sao. Hắn hèn mọn quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi không cần khinh người qua đáng ngữ diên rốt cuộc chịu không nổi hét lớn một tiếng. Sở hạo khóe miệng treo lên mỉm cười, vẻ chán ghét mà không lời nào có thể miêu tả được, hắn từ từ đến trước mặt nàng, vươn tay nghĩ xé đi y phục của nàng, ngữ diên rốt cục nổi giật, đột nhiên vươn nắm tay nhanh chóng hướng khuôn mặt tuấn tú của hắn mạnh me đánh xuống, sở hạo không nghĩ tới nàng có thể làm như vậy vì thế ngạnh sinh ăn một quyền. Ngươi sở hạo sở sở khoe môi kinh ngạc nhìn hướng nàng nữ diên mạnh mẽ đẩy hắn ra thân thủ chỉ vào mũi hắn cả giận nói sở a thang ta cho ngươi biết nếu tất cả mọi người có thể xé toang da mặt bổn tiểu thư cũng không cần phải giả bộ rồi ta cảnh cáo ngươi ngươi tốt nhất đừng chọc ta hoặc là ngươi liền bỏ ta hoặc là không bỏ ngươi cút ngay đến nơi của tình nhi ở đó làm vua của ngươi bổn tiểu thư không bao giờ chịu lấy sự khi dễ của ngươi nữa sở hạo thất thần. ngữ diên thấy quần áo bên ngoài của mình đã nát, vì thế trực đem quần áo bị phá hư kéo xuống, liền theo đó làn da trắng non non mềm lập tức hiện ra. sở hạo khó hiểu nhìn nàng, ngữ diên cười lạnh một tiếng. sở a than, ngươi cho là như vậy là có thể nhục nhã ta sao? ta cho ngươi biết, bủn tiểu thư bikini đều đã mặc qua, còn sợ cái này sao? vì vậy ta cũng không cần giả bộ nữa. Ta tất yếu nói cho ngươi biết ta đến tột cùng là ai? Nói xong, lông mày nàng nhíu lại, Trong mắt phóng xuất ra âm lánh quang mang, Tiếp theo quỷ dị cười cười, Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng hắn từ từ đi tới. Ngữ duyên một bước tiêu sái đến trước mặt hắn, Tiếp theo cúi người tiến đến bên tai của hắn khinh ngữ, Ngươi tốt nhất đừng chọc ta, Ngươi có biết sư phụ ta là ai chăng? Hắn đã quy ẩn giang hồ, một tay bao, nói xong, đứng thẳng người ý vị cười cười. Sở Hạo nhìn nàng lạnh nhạt hỏi: một tay bao là ai? Ngữ Diên nghe vậy cười ha ha. một tay bao ngươi cũng không biết. đó chính là người lợi hại nhất thiên hạ. thiên hạ võ công đều là do hắn phát minh. cái gì đông phương bất bại, tây phương thất bại, nam phương làm ơn, bắc phương nhân vật lợi hại gì đó đều là đồ đệ của hắn. mà ta là nữ đồ đệ duy nhất, cho nên ta cái gì đều biết. ngươi biết không? vừa mới đưa cho ngươi một quyền kia đó là hàng long thập bát trưởng tỷ muội quyền, là một quyền bên trong 18 quyền. Sở hạo nghe thấy vậy tức giận lúc trước đột nhiên giảm rất nhiều, hắn nín cười nói, khó trách lợi hại như thế, kỳ thật nếu không phải hắn vừa rồi có sai sót, cũng sẽ không bị nàng đánh một quyền, hơn nữa hắn ở giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói có nhân vật lợi hại này. Ngữ diên thấy thế cười càng thêm cuồng vọng, Ta tùy tiện nói cho ngươi biết vài loại công phu sẽ hù chết ngươi. Phải không? Hắn nhíu mày hỏi. bổn tiểu thư không chỉ có hàng long thập bát trưởng còn có kiểu âm chân kinh. Cái gì quỷ hoa bảo điển, nhất dương chỉ, bổn tiểu thư ba tuổi đã biết rồi, thế nào? Sợ rồi sao? Nàng tiếp tục mò mẩm. Sở hạo thấy thế nói, vậy làm sao chứng minh được ngươi lợi hại? Thấy hắn, mắc mưu, nàng nói gấp. Ngươi cho rằng bổn tiểu thư sẽ nói láo đúng không? Đêm nay giờ tuất tới nơi này, bổn tiểu thư sẽ cho ngươi chứng kiến công phu. Sở hạo thấy thế treo lên một nụ cười quỷ dị, phải không? Bổn vương cũng muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng lợi hại như thế nào, nói xong, vung tay áo rời đi. Tiểu hương nhìn thấy vương ra ly khai, liền đẩy cửa ra, tiểu thư. Tiểu thư người như thế nào lại ngồi dưới đất? Nàng liền đem nàng đỡ đến trên giường Tiểu hương nhanh đi ra bên ngoài đem cái chăn con thu vào Ngữ diên hét Tiểu hương ngây ra một lúc tuy rằng khó hiểu Nhưng vẫn là nghe theo đem chăn cấp thu trở về Ngữ diên vừa nhìn thấy chăn liền đem chăn khóa lại trên người Bà đầu trôn ở trong mền Toàn bộ thân mình đều lạnh run Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy Tiểu hương liền hét lên Bây giờ là mùa hè nha Tiểu thư chính giữa chưa đang đắp chăn không sợ nóng sao. Tiểu hương đi đun cho ta ít nước đến uống, nàng rốt cục lộ ra cái đầu nhỏ nói. A, tiểu thư mùa hè mà muốn uống nước sôi. Nhanh đi à. Vâng, tiểu hương ngây ra một lúc, vẫn là đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tránh ở trong miền ngữ riêng rên lên, hù chết hù chết, rất sợ hãi rất sợ hãi. trời ạ, nàng vừa vặn lời hại Nga. May mắn hắn mắc mưu, nếu không bị giết còn không biết sao lại thế này đâu. Qua nửa ngày, nước sôi cũng uống, chăn cũng đắp, dần dần, khiết đảm lúc trước cũng dần dần tiêu thất, trên người cũng bắt đầu nóng lên, vì thế đem chăn xốp lên. Sợ cái gì sợ, đánh đều đánh, còn có thể như thế nào, mà bản tử nói sẽ bảo trợ nàng, nàng tin tưởng người kia cũng không dám đối với nàng như thế, nghĩ đến đây, nàng lại khôi phục bản tính. Tiểu thư, đổi lại quần áo đi, tiểu hương cầm trên tay quần áo mới nói với nàng. Ngữ riêng nhìn quần áo, trong lòng cười lạnh một tiếng, sở a than. Ngươi dám đối với ta như vậy, xem ra ra trở về ta không đâm chết ngươi mới là lạ. Tiểu thư người thật đáng thương, quần áo vốn là thiếu, lại bị vương gia xé đi. Nếu là chủ tử, vương gia nhất định sẽ luyến tiếc, tiểu hương thay nàng lòng chua xót nói. Ngữ diên cười nói. Phải không? Hắn luyến tiếc, tốt lắm, đó là nữ nhân hắn quý trọng bổn tiểu thư sẽ đối tốt với các nàng, ánh mắt của nàng lộ ra tinh quang nói. Tiểu hương nói gấp, tiểu thư không thể a chuyện chủ tử là nữ nhân vương gia thích nhất, ngài không cần đắc tội nàng. Cái giấm, ta cho ngươi biết tiểu hương, vốn ta tính đợi ở chỗ này đem đồ vật trộm đi, sau đó mang ngươi cùng nhau rời đi, nhưng là hiện tại ta không nghĩ như vậy. Như thế nào? Tiểu thư muốn lưu lại." Tiểu Hương kinh ngạc hỏi. "Tất nhiên là không, ta muốn đi, nhưng cũng muốn khiến bọn họ gà bay chó sủa mới rời đi, trước khi đi, ta muốn làm cho những người này cực khổ chết, ngươi không được quên, cái tên yêu nghiệt này chỉ có ra ra là người thân nhất, mà ra ra lại là núi dựa lớn nhất của ta, hắn dám đắc tội ta sao?" Tiểu Hương lắc đầu, đối với Sở Hạo hiếu tâm ở kinh thành mỗi người đều biết. "Kia không phải Hắn không dám đắc tội ta, ta liền đắc tội hắn, ta đây, kỳ thật rất dễ thân cận, rất tốt với ta, ta liền sẽ đối tốt với hắn, đối với ta không tốt, hừm hừ, ai cũng đừng nghĩ quá, nàng hung tợn nói. Giờ tuốt, sở A Than Phi thường đúng giờ đi tới cô uyển. tiến vào nơi này, mày trao lên, nhìn giữa sân bảy biện từng dãy ngọn nến, nàng đến tột cùng đang làm cái gì. Ngữ diên thấy hắn đến đây, cười cười nói. Vương gia, ta chờ ngươi đã lâu. Sở hạo cười lạnh một tiếng, vương phi khẩu khí rất lớn, đều tự xưng ta. Ngữ Diên không để ý tới hắn, nói thẳng, tất cả đều xé toang ra mặt rồi. Vương gia không đợi gặp ta, ta cuối cùng không thể không có tự tôn đi. Tốt lắm, không cần nói nhảm nhiều lời. Vương gia nhìn đến phía trước ngọn nến kia một chút sao. Nàng chỉ vào trung tâm sân trên mặt bàn bày biện một chữ hình ngọn nến nói. Sở Hạo cười nói, ta không phải người mù, tự nhiên có thể thấy rõ. Ngữ Diên cười nói, tốt, ngươi đã thấy được, bổn tiểu thư hôm nay sẽ xuất chiêu lợi hại nhất, Nhất Dương Chỉ, nói xong, nàng hướng trong bóng đêm nhìn nhìn, nhưng lại không thấy được người nàng đợi vì thế liền vỗ vỗ tay ý bảo mau chạy ra đây. Vương phi luyện công đều phải vỗ tay sao? Sở Hạo cười nói. Ngữ Diên cười cười xấu hổ, ta Ta đang động thủ đây, thất giả đến tột cùng chạy đi đâu, đúng lúc này, thất giả theo trong đêm đen chạy tơi đối với ngữ riêng cười cười nói, Thực xin lỗi a, ta vừa tiêu chảy, xinh đẹp kia làm cơm quá khó ăn, ta nhìn không được, nói xong hắn thật có lỗi lại cười cười. Nghẹt, nàng reo lên. Sở hạo tự nhiên có thể thấy rõ hết thảy, hắn làm bộ nghi hoặc nói, Vương Phi vừa mới nói cái gì? Không, không có gì, kia bắt đầu đi. Nhìn xem nhất dương chỉ của ta, hắc nàng hướng ngọn nến thứ nhất chỉ, thất ra chỉ việc ngồi xổm phía trước ngọn nến thổi, diệt. Tiểu hương thấy thế ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng vô hạn bội phục, tiểu thư thật là thần tiên ai, đây cũng quá lợi hại đi. Để nhị cây, để tam cây, đếm ngược đệ nhất cây, nàng, chiêm chiếp chiêm chiếp, vài, tất cả ngọn nến đều diệt, nàng cười cười nhìn về phía sở hạo lông mày nhíu lại, thế nào? Nhất dương chỉ lợi hại không Sở hạo nín cười nói Nhất dương chỉ quả nhiên không giống bình thường Ngữ riêng ý vị cười nói Nếu đã đến đây làm cho ngươi xem Một chút chiêu thức lợi hại nhất Vô địch phích lịch thủ Nàng nói ra cái tên phi thường khí phách Đứng ở đằng xa trong bóng đêm Xinh đẹp lòng chua sót nhìn hiền nói Sư huynh Ngươi nói chúng ta có phải hay không Nói cho sư phó biết Ngươi xem sư phó cũng không biết Vương gia có thể thấy chúng ta Vương gia này không phải rõ ràng đang chế diễu sao? Hiền nín cười nói, Trước đây vương gia đã có lệnh ai cũng không thể nói ra chuyện này, Còn nữa gia gia cũng không phải đã thông báo ư, Đây là chuyện của hai vợ chồng vương gia. Ta nghĩ chờ thời điểm bọn họ tự mình biết nhất định sẽ phi thường thú vị, Còn nữa, có lẽ tính cách đặc biệt của nàng có thể làm cho vương gia lạnh lùng phát hiện ra vẻ đáng yêu của nàng A. Xinh đẹp nhìn nhìn ngữ duyên nói, Thật thương cho sư phó A. Hiền nói, trở về ngủ đi, nói xong, hắn trực tiếp đi vào nhà, tiến nhập vào bên trong linh đang, xinh đẹp nhìn nhìn lòng chua sót cũng tiến nhập bên trong linh đang. Vô, địch, sầm xét, phích lịch, thủ, nàng hét lớn một tiếng, hướng nhánh cây nhỏ nhất chỉ, thất dạ thấy thế cầm lấy quỷ phủ hướng tới nhánh cây bổ. Ước lượng, giá chi, một tiếng, nhánh cây rơi trên mặt đất. Tiểu thư tiểu thư thật lợi hại nha, tiểu hương một bên nhìn không được ca ngợi nói. lúc này thất dạ liền bay tới reo lên, vu bà cứ như vậy đi, vương gia này bị dọa không sai biệt lắm, ta xem được rồi, cái kia ta nhìn không nổi, rút lui trước, ăn phải đồ không tốt thất dạ liền đi nhanh. ngữ duyên muốn la gọi hắn, nhưng vương gia đang bên người nàng liền nhìn xuống, vì thế quay đầu nói, thế nào, sợ chưa? ta cho ngươi biết. Ta muốn là chỉ vào người dùng nhất chỉ, đầu liền vỡ ra, ngư ỏi sẽ chết. Sở hạo cúi đầu nói, a mơ. Lợi hại. Ngữ riêng cho là hắn sợ, liền thêm mắm thêm muối nói, mấy ngày nay bởi vì mỗi ngày ăn rau xanh cải củ, cho nên không có khí lực. Nếu không, trước kia cả cây đại thủ ta cũng có thể một trưởng chém đứt. nàng dùng tay ra hiệu nói sở hạo cúi đầu bả vai run rẩy vài cái, nói tiếp lợi hại, nói xong nhanh chóng rời đi. ngữ diên nhìn hắn bối rối mà chạy, đầu tiên là ngây ra một lúc, tiếp theo cười ha ha. tiểu hương ngươi thấy được chứ, vương gia sợ. tiểu hương sùng bai nói tiểu thư người thật lợi hại, nô tỳ rất bội phục người. rời khỏi cô uyển, sở hạo thật sự nhìn không được ở trên đường cười ha ha, đây là cái gọi nhất dương chỉ. Đây là cái gọi là xét đánh thần trưởng, rất có ý tứ nha, nàng cũng quá đầu chứ, việc nàng làm hết thảy hắn nhìn thấy rõ ràng, bộ dáng buồn cười, mà hắn hôm nay tâm tình lo lắng hiển nhiên được cái màn kia cấp cho tiêu hóa. Hôm sau, hôm nay ngữ Duyên tâm tình tốt tới cực điểm, nghĩ đến tối hôm qua sợ A thán chạy chối chạy chết, nàng liền vui vẻ không thôi, xem bộ dáng kia bị sợ là không nhẹ, hừ, để xem. Hắn về sau còn dám khi dễ nàng hay không? Đẩy cửa phe phẩy cây quạt đi ra, tiểu hương vừa vặn đang sửa sang lại hoa viên nhìn thấy nàng đi lên nói gấp, tiểu thư a như thế nào sớm như vậy đã rời giường. Ngữ riêng nghe thấy vậy nói, bổn tiểu thư tâm tình rất tốt, đi chúng ta đi sở phủ đi dạo. Tiểu hương nghe vậy lộ ra biểu tình khó xử, tiểu thư cái này. Này cái gì này, bổn tiểu thư võ công cái thế. Ngươi không thấy được tối hôm qua bộ dạng yêu nghiệt chạy trốn ư, hiện tại ai dám khi dễ ta, nàng reo lên. Nhưng là vương gia cũng không phải người dễ chọc, e nghĩ chúng ta vẫn là nên tránh đi, tiểu hương hảo tâm nhắc nhở. Trốn cái gì mà trốn, bổn tiểu thư mới không cần làm rùa đen rút đầu đâu, ta muốn làm hùng bá ở sở phủ, diệt trừ yêu nghiệt, tương lai làm cho sở phủ quang minh mà thuần khiết, nàng chỉ tay lên to lớn nói. Tiểu hương ngẫm lại cũng đúng, vì thế đi theo nàng hướng ra phía ngoài đi đến, ly khai khỏi cô Uyển, ngữ duyên liền vui vẻ hát, quyết chiến, hảo võ công, hỏi thế gian bao nhiêu cái nhạc sơn cao phong, thành công, uy phong, nữ nhi có bao nhiêu người thật là anh hùng, ai là đại anh hùng. Tiểu thư, tiểu hương cười đáp, ai là đại anh hùng. Nàng tiếp tục hát, vẫn là tiểu thư, tiểu hương tiếp tục đáp. Nghe vậy, ngữ diên cười nhìn tiểu hương nói, ngươi thật sự là thông minh, nói xong, tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên, nàng nghe thấy được tiếng đánh nhau phi thường kịch liệt, vì thế lôi kéo tiểu hương thật cẩn thận tiêu sái đi tới, ghé vào tường nhìn sang. Chỉ thấy, bên trong đao quang kiếm ảnh, vương gia cùng mười mấy tên cao thủ đang xét đánh lạch cạch, quyết đấu, hơn nữa, công phu của vương gia tựa hồ đặc biệt lợi hại, một hồi lại một hồi không đến vài giây mười mấy tên, ngay tại đấy từ trên rơi xuống dưới, hơn nữa miệng đều phun máu tươi, ngữ diên thấy thế liền nuốt một ngụm nước bọt, đối với tiểu hương làm một tư thế, tiếp theo chậm rãi lui về sau đi. Vương Phi dậy sớm như vậy, đột nhiên vừa mới còn đang đánh lẫn nhau, hắn đã đi tới phía sau nàng, hơn nữa ghé vào cổ nàng ở bên tai nhẹ nhàng thổi, toát ra những lời này. a Ngữ Diên sợ tới mức đặt mông nga xuống đất. Tiểu hương run sợ núp phía sau ngữ Diên. Vương phi lớn như vậy lại đang sợ cái gì? Sở hạo cười cười hỏi. Ngữ Diên lại nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Trời ạ, nguyên lai yêu nghiệt này đã bị ăn cha man cúi người rồi. Xem ra phi thường lợi hại, mà nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không, nàng không nên tính là đối thủ của hắn. Ta ta đang tản bộ, nàng bối rối phun ra một câu. Tiếp theo tiểu hương giúp nàng đứng lên. nàng tự nói với mình: chớ sợ, chớ sợ, yêu nghiệt này còn không biết công phu giả của nàng, cùng lắm thì trộm được tài bảo phía trước trốn tránh hắn, cùng lắm trộm được cái gì rồi vụng trộm trèo tường rời đi. À, nếu vương phi có hứng thú tốt như vậy, nói xong hắn trao mày lên khinh tạp miệng một chút nói, bổn vương suy nghĩ một đêm. Tối hôm qua đột nhiên rời đi thật sự không có lễ phép kia không bằng như vậy chúng ta luận bàn một chút võ nghệ như thế nào? A ngữ duyên nghe vậy lập tức miệng há thật to tiểu hương thấy thế nói gấp tiểu thư đây là cơ hội tốt a ngẫm lại bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ đều là luận bàn võ công bên trong đã yêu đối phương nếu vương gia phát hiện tiểu thư phi thường lợi hại nói không chừng hắn sẽ nhìn tiểu thư với với cặp mắt khác xưa tiếp theo là động tâm vì thế nàng liền đẩy ngữ diên hy vọng nàng đúng ngữ diên thấy thế đột nhiên che cái chán a đau quá nha nói xong liền tựa vào người tiểu hương tiểu hương hoảng sợ liền đỡ nàng tiểu thư người làm sao vậy ngữ diên nhìn sở hạ một chút rồi nói vương gia ta hiện tại còn đang sinh bệnh tối hôm qua lại dụng công bốn phía hiện tại cả người vô lực vương gia muốn cùng ngữ diên luận bàn Vậy cũng phải đợi 10 ngày nửa tháng, nói xong nàng liền biểu hiện ra vẻ mặt phi thường khổ sở. Sở hạo thấy thế ổ lên một tiếng, biểu hiện ra bộ dạng như đang có suy nghĩ gì nói, nguyên lai like là như vậy à, vương phi nên chiếu cố thân thể nhiều hơn, bổn vương chờ cùng ngươi luận bàn, nói xong âm lánh cười cười, xoay người rời đi. Ngữ diên hơi giật mình nhìn hắn không biết nên phản ứng như thế nào, sở hạo vừa mới chuyển đi tựa hồ lại nghĩ đến chuyện gì vì thế lại bước tới cạnh nàng bên tai nói nhỏ bổn vương luận bàn đều có một quy củ không phải ngươi chết thì đó là ta mất mạng nhưng là thân phận của ngươi không giống với người khác bổn vương tự nhiên sẽ không đối ngươi như vậy bất quá nếu là đang luận bàn mà xương cốt vương phi không cẩn thận đứt rời thì bổn vương không phụ trách nha nói xong đứng thẳng người rời đi ngữ diên lập tức ngã xuống người tiểu hương cái gì không cẩn thận đứt rời Đây chẳng phải là tàn phế. Nàng thừa nhận, chính mình bị doa đến sợ. Tiểu thư người làm sao vậy? Tiểu hương liền quan tâm hỏi. Ngữ diên nhìn nhìn tiểu hương đứng thẳng người hỏi, sở A Than rất lợi hại phải không? Tiểu hương gật gật đầu, đúng vậy A, công phu của vương gia rất lợi hại. Ở kinh thành võ công của vương gia là không ai bằng, như thế nào? Tiểu thư, trước kia không phải đã biết sớm rồi mà. Nàng nhức đầu hỏi. Ta, ta không phải mất ký ức sao, nàng liền nói. Ước lượng tiểu hương gật gật đầu nói, ha ha, tiểu hương quên mất, dù sao công phu của vương gia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại không người nào biết được, nghe nói. Tiểu hương nhìn nhìn chung quanh ở bên tai nàng nói nhỏ, nghe nói vương gia giết người không nháy mắt, hơn nữa, chỉ cần vài giây đồng hồ là có thể gỡ xuống đầu của cao thủ đã tu hành 30 năm. Ngữ Diên nghe vậy nhất thời hít vào một hơi, trời ạ, hắn so với ăn cha man còn đáng sợ hơn. Tiểu hương vừa cười vừa nói, nhưng là tiểu thư nhà ta cũng không kém đúng không, tối hôm qua tiểu thư, chiêm chiếp thu, diệt ngọn nến, nhánh cây cũng chặt đứt luôn. Ngữ Diên thấy thế liền quát lớn, tiểu hương. Tiểu hương đột nhiên bị tiếng gọi ấm ý cấp ngây ngẩn cả người, tiếp theo yếu ớt lầm bẩm một tiếng, tiểu thư. Ngữ diên tay đặt ở trên bờ vai của nàng, thầm thiê nói, tiểu hương ngươi nhớ kỹ làm người nhất định phải khiêm tốn, khiêm tốn biết không, tiểu thư lợi hại là tự nhiên, nhưng không thể khoa trương, nếu không, tất cả mọi người sẽ chú ý ngươi, như vậy, ngươi ăn cơm người khác sẽ nhìn, ngươi ngủ người khác đứng, cũng như ngươi đi nhà xí, người khác cũng sẽ đi theo, loại tư vị này dễ chịu sao? Tiểu hương lắc đầu, ai, không thể được, cho nên... Tiểu thư biết võ công là chuyện tình trăm ngàn không cần nói với người khác. Về phần ta cùng vương gia luận bàn, hủy bỏ. A, vì sao a? Tiểu hương vạn phần khó hiểu. Đây chính là một cơ hội tốt a. Nhìn trong mắt nàng là không hiểu, nàng liền nghiêm túc bi tráng nói: Ai? Tiểu thư không thể luận võ. Ngươi phải biết rằng, vạn nhất vương gia thua, ngươi nói xem, bổn tiểu thư sẽ có ngày yên tĩnh sao? Còn nữa, vương gia là người cái gì đều muốn giữ thể diện, tiểu thư là người tốt, mỗi người đều biết, ngươi nói, ta hả có thể nhìn thấy vương gia bại bởi ta, về sau sống bi thương sao, đúng không? Tiểu hương nghe nói, nước mắt liền chảy ra, tiểu thư người tâm địa thật tốt, quả nhiên là thần tiên đầu thai, nàng vẻ mặt sùng bái, ngữ duyên cười cười xấu hổ, mang theo nàng tiếp tục hướng đường cũ trở về, này nha, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của nàng. Xem ra, nàng phải chờ béo lão nhân trở về mới quyết định tiếp. Trở lại cô uyển ngữ Duyên thấy không thoải mái. Để cho tiểu hương làm việc của mình, nàng liền đóng cửa lại nằm trên giường cầm linh đang giống to. Ba người các ngươi lăn ra đây cho ta. Bên trong chuyển ra một tiếng, thất giả sư huynh, sư phó gọi chúng ta. Chúng ta có đi ra ngoài không? Không cho phép, ngươi đã thắng ta nhiều tiền mà muốn đi sao? Không có cửa đâu, thất giả reo lên. Nói tiếp, Hiền ngươi đem cầm A, xinh đẹp chỉ có hé ra bài, tiếp theo chính là thanh âm của Hiền, ta lớn nhất là kêu liền nghe được thanh âm hưng phấn của xinh đẹp, ha ha, ta thắng, ta là cây, trả tiền, trả tiền. Ngữ duyên đối với bên trong Linh đang phải nói là phi thường bất mãn nói, ba người các ngươi đánh bài có phải không, các ngươi có tin hay không ta làm cho bên trong thủy mạn Kim Sơn. Lời của nàng vừa nói ra. Dầm dầm dầm ba cái tên liên tiếp tựu ra đến đây. Sư phó. Sinh đẹp yếu ớt la lên một tiếng, tiếp theo nhìn nhìn thất dạ, ý là, sư phó không phải ta mà là thất dạ sư huynh không đồng ý. Ai ai, mấy người các ngươi cũng nghĩa khí quá chứ, ta gần đây đều sống không tốt, các ngươi còn có tâm tư đánh bài. Thất dạ thấy thế liền ngượng ngùng cười cười nói, làm sao có thể như thế. Tối hôm qua không phải là dòa vương ra kia sao? Ngữ diên nghe thấy vậy lập tức thở dài. Ta chỉ là hù hắn sợ, nhưng công phu của hắn tựa hồ thật là lợi hại. sinh đẹp cùng hiền nhìn nhau cũng không nói, vương ra lợi hại thì mỗi người đều biết. Ai, ba người các ngươi ngấm biện pháp cho ta chỉnh hắn như thế nào, nghi ra cho ta, nàng liền nhìn về phía bọn họ nói. Hiền thấy thế cười cười nói, không bằng. Lấy mị lực của ngươi chinh phục hắn, tiếp theo vứt bỏ hắn, chẳng phải là cảm giác được thành tựu. Không được, ta đối với hắn không có hứng thú, nàng trực tiếp phủ định. Thất giả nói, ta cho rằng ngươi có thể cho hắn ngửi mị hương tiếp theo đem hắn đưa ký viện, ngươi có thể một bên xem một bên nhục nhã hắn. Không được, ta căn bản không có cơ hội hạ mị hương, còn nữa, ta cũng không có mị hương lại phủ định. Xinh đẹp thấy nàng phủ rớt hai sư huynh, nàng cảm giác sư phó nhất định là cố ý chờ nàng cấp chủ ý, cho nên nhận chân nói, ta có một cái ý kiến hay, ta cảm thấy hẳn là đem vương ra xinh đẹp cho đáng ông cưỡng gian rồi giết chết, như vậy hắn sẽ rất khổ, đúng hay không? Xinh đẹp nói xong, cười ha ha. Ba người hơi giật mình nhìn hướng nàng. Ta, ta nói sai sao? xinh đẹp liền khẩn trương cúi đầu lôi góc áo không biết làm sao. Ngươi ngu ngốc à, vương gia không phải đồng tính luyến ái làm sao có thể thích nam nhân. Ngữ diên hướng nàng liếc mắt một cái, hiền cùng thất gia cũng đồng thời hướng nàng liếc mắt một cái. vu bà a, ta cảm thấy lấy trí thông minh của ngươi, không có khả năng không thể tìm được điểm yếu của hắn, thất gia nịnh nọt nói, trong lòng hắn đang nhớ tới trận đánh bài nha. Nhìn tam quỷ tâm không yên, Nàng nói thẳng, đi một chút đi, ta ngủ. Ba con quỷ nhìn nhau, cười cười xoay người tiến nhập vào bên trong linh đăng, tiến vào bên trong được một chốc kia, thất giả reo lên, ta thua thật rồi, vốn ban đầu của ta đều thua sạch rồi. Ngữ diên không nói gì nằm ở trên giường, thật sự là bi ai, cư nhiên tìm không thấy được một người làm chỗ dựa, chẳng lẽ nàng thật sự phải để hắn ngược đáy? Không được, sĩ khả sát bất khả nhục, phía trước, nhất định phải hảo hảo nhục nhã hắn một phen nếu không nàng nuốt không trôi cơn tức này lúc xế chiều tiểu thư tiểu thư tiểu hương hưng phấn đẩy cửa đi vào cạnh nàng la lên ngữ diên đang ngủ say chuyện gì a cháy rồi sao hay là động đất ánh mắt của nàng không mở trực tiếp hỏi không phải a mà là có hai tin tức tốt nha tiểu hương cười nói Nói, tiếp tục nhắm mắt hỏi, cái thứ nhất là hoàng thượng bảo ngày mai mời rất nhiều quan lớn phóng khoáng lạc quan đi ngắm hoa, tiểu thư người biết không, đây thực là long trọng, trong hoàng cung hoa viên rất rộng, bên trong bất kể hoa gì cũng đều có, rất nhiều hoa chúng ta chưa được thấy qua, tiểu thư người cũng được mời nha, tiểu hương hướng tới nói, ngữ riêng ân một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cắt, cũng không phải tiền thưởng, hoa có cái gì mà hưng phấn. Tiểu thư A, tin tức tốt thứ hai là ra ra trước tiên đã trở lại, bảo người nhanh qua đi, nói là mang cho người một thứ tốt, tiểu hương cười nói. Nghe vậy, nàng liền mở ra đôi mắt tối như mực, thứ tốt. Một giây sau, nàng cầm lấy chăn muốn vén lên, nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện, gì? Này không phải là trời cũng giúp ta sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng treo lên một tia cười quỷ dị, tiếp theo... Tiểu thư người tại sao lại nằm xuống, tiểu hương khó hiểu. Ngữ diên cười nói, ngươi đi nói cho ra ra biết, cơ thể của ta không thoải mái, sẽ không đi. Tiểu hương hoàn toàn không hiểu nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, nghĩ rằng thần tiên chính là như vậy đi, hành động thần bí làm cho người phàm đoán không ra, nghĩ đến đây, nàng cười cười liền chạy ra ngoài. Nửa ngày qua đi. Béo lão nhân vội vã tiêu sái qua đây, mở cửa liền hỏi nàng như thế nào mà lại sinh bệnh. Ngữ riêng ngẩng đầu nhìn, không có người khác liền trực tiếp ngồi dậy nói, ngươi còn nói ngươi tương trợ ta, ngươi có biết hay không nhiều ngày qua sống không tốt, ngoại tôn của ngươi muốn đem ta cấp tức chết rồi. Béo lão nhân nhìn nhìn nàng nói, ngươi không sinh bệnh a ha ha, ta nói với ngươi, ta phát hiện ra rất nhiều nơi có quỷ Nga. Chúng ta thương lượng một chút khi nào có thời gian đi thu phục bọn chúng. Không đi, nàng một ngụm cự tuyệt. Vì sao? Bắt quỷ rất vui vẻ mà, béo lão nhân nói. Chơi đùa, chỉ biết chơi, ta đây mấy ngày nay sinh bệnh, cháu ngoại ngoan của ngươi đều cho ta ăn rau xanh, hắn coi ta là con thỏ sao. Còn có, ta đến tột cùng là ai? Vẫn không phải là vương phi. Nàng cả giận nói. Đúng vậy à. Ngươi là nữ chủ nhân của sở phủ, béo lão nhân ngây ra một lúc không giải thích được nói. Ngữ diên cười lạnh một tiếng nói, phải không? Vương Phi chính là ở cô biển đấy sao? Ta đây là Vương Phi gì? Ta ngay cả nha đầu làm ấm giường cũng không bằng. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, nàng đem tay áo kéo lên. Ngươi nhìn cánh tay ta đã gầy như thế này. Ô ô, từ khi ta đến sở phủ tới nay, Ta một lần thịt cũng chưa được ăn qua, ta cũng không phải con thỏ, vì sao mỗi ngày cho ta ăn rau xanh? Nàng vung tay áo lau hoàn toàn nhìn không thấy nước mắt. Béo lão nhân hiển nhiên bị lời của nàng làm cho thất thần rồi, hạo nhi nói ngươi thích cô uyển a? Ngữ diên nghe thấy vậy tức giận nói tục, cai rắm, đó hoàn toàn là ý tưởng của hắn, ta chán ghét ở tại cô uyển. ta thích náo nhiệt, thích nhiều người, ta thích ăn thịt, ta không cần làm thỏ. Béo lão nhân nghe vậy cười nói, thật vậy chăng? Ta đã nói rồi, riêng nhi nên ở chỗ tốt nhất, tại sao phải nơi hoang vắng như vậy? Hạo nhi lại còn nói ngươi thích yên tĩnh, không thích nhiều người. Hừ, ngươi xem một chút đi, ngoại tôn ngươi không nghĩ là ta giỏi, thiên tài thích ở nơi này đâu, lời của nàng dước, huyết linh đang truyền ra, chúng ta cũng không thích ở nơi này rất nhàm chán. Vậy riêng nhi thích ở đâu, ra ra làm chủ thưởng cho ngươi, béo lão nhân nói gấp. Ở chỗ ta nên ở, đúng vậy a vương phi tất nhiên là ở phòng của mình, tại sao lại muốn ở cô uyển Đồng ý, nghe thấy vậy béo lão nhân liền nói, phải biết rằng, kim uyển cùng với thân uyển của vương ra gần nhau, chỉ có cách một bức tường, vậy tình cảm của bọn họ còn không phải thẳng tắp bay lên sao? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đám người. Ngữ Diên thấy thế liền nằm xuống, sở hạo mang theo tình nhi cùng hai thiếp còn có một đám gia đình đi tới. Gia Gia, người đã về rồi, sở hạo cười nói. Gia Gia, ba nữ nhân cùng nhau ân cần thăm hỏi. Béo lão nhân gật gật đầu nói, Diên nhi như thế nào lại sinh bệnh? Sở hạo cười lạnh một tiếng nói, phải không? Ta xem nàng buổi sáng rất tốt a. Béo lão nhân ho nhẹ một tiếng nói. Cô biển này thật sự không thích hợp cho Diên Nhi ở. Nàng dù gì cũng là Vương Phi, ở trong này sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình, cho nên Vương Phi phải thay đổi nơi ở. Sở hạo nói, sở phủ còn nhiều mà, tùy nàng chọn đi. Béo lão nhân gật gật đầu nhìn về phía tình Nhi, tình Nhi thấy thế liền ôn nhu nói, Vương ra nếu không như vậy đi, Kim Nguyễn vốn là chỗ ở của Vương Phi, nơi đó phong thủy tốt lắm, nếu là Vương Phi không chê. Tình Nhi nguyện ý đem kim uyển nhường lại cấp tỷ tỷ chữa bệnh, nàng liền giả ý nói. Không được, ngươi đã ở đó, hãy để cho nàng lựa chọn một nơi khác đi, sở hạo một ngụm cự tuyệt. Tình Nhi thấy thế vụng trộm cười cười, ai sẽ đem kim uyển tặng cho nàng a? nàng chẳng qua là khách khí khách khí mà thôi. Khó thấy được tình Nhi như thế vì người khác suy nghĩ, người đâu, béo lão nhân cười cười la lên một tiếng. Ra ra, mười mấy gia đình đi tới. Đem toàn bộ đồ vật bên trong kim Uyển mang đi, sau đó đổi toàn bộ đồ mới mang vào. Dạ, bọn gia đình nghe thấy vậy liền bận rộn đi xuống. Tình nhi ngây dại, nàng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi à, chẳng lẽ thật sự muốn nàng rời xa kim Uyển? Vương ra, nàng nước mắt chứa đựng la lên, không cần, không thể, nàng không cần chuyển, nàng thích kim Uyển, nơi đó là chủ viện của sở phủ cấp bậc một chút cũng không thua kém cung thân huyền của vương gia. còn nữa, hai nơi ở gần như thế, vạn nhất bọn họ có cảm tình làm sao bây giờ? ngữ diên hiển nhiên nhìn thấy sở hạo sắc mặt đen, vì thế nhẹ nhàng nói: ra ra, diên nhi đã không có việc gì rồi, không cần phải làm như vậy. tình nhi muội muội đều ở đó quen rồi, diên nhi như thế nào lại không biết xấu hổ? hải tử ngốc, ngươi mới là vương phi. Kim Nguyễn Chính là nơi ở chính quy của Vương Phi, cho nên ngươi không cần cảm thấy có gánh nặng a. béo lão nhân cười cười an ủi, phải biết rằng, thật vất vả mới đem khoảng cách hai đứa nhỏ này gần như vậy, hắn là, Nguyệt Lão, cần phải làm người tốt đến cùng. Tình nhi nước mắt ở trong hốt mắt đảo quanh, nàng không phục, nhưng lại không dám phát tác. Sở hạo thấy thế nói gấp, ra ra ta nghĩ vẫn là không cần chuyển, một là tình nhi đã quen ở đấy rồi. Thứ hai vương phi cũng không nghĩ đến đấy ở có phải hay không, hắn lạnh như băng chất vấn. Nhìn về phía hắn trọng mắt lạnh như băng, nàng trái lương tâm gật đầu, yếu ớt nói, đúng vậy, ra gia ngài vẫn là không cần đi. Yêu nghiệt chết tiệt, ngươi cứ như vậy che chở yêu nữ này sao, không biết xấu hổ. Này làm sao có thể, đường đường là cung thân vương vương phi làm sao có thể ở cô uyển Người ngoài nếu biết thì rất mất mặt, Béo Lão Nhân tự nhiên biết nàng là giả vờ từ chối, hắn đành phải cùng nàng cùng nhau đóng kịch, kỳ thật, tâm tư của hắn là phi thường hy vọng nàng cùng Hạo Nhi bắt đầu có quan hệ lãng mạn. Ra ra, nàng thật sự không muốn ngươi vẫn là không nên miễn cưỡng nàng đi, sở hạo tiếp tục châm ngòi thổi gió, chính là không muốn nàng ở kim Uyển. Diên Nhi thật sự nghĩ như vậy sao? Béo Lão Nhân hỏi. Hắn hỏi như vậy kỳ thật cũng là muốn cho nàng cơ hội nói một lời thật lòng mà thôi. Ngữ diên liếc mắt một cái nhìn sở hạo lạnh như băng, lại không có toan tính nhìn đến tình nhi khóe miệng nàng ta treo lên một tia trào phúng tươi cười, biểu tình kia giống như đang nói, như thế nào? Vương gia tâm vẫn là của ta, ngươi nghĩ được sao? Nằm mơ của ngươi hết thảy chỉ có ta tình nhi mới xứng hưởng thụ, còn bên cạnh tuyết ngọc cùng kiều kiều lại như xem kịch vui nhìn nàng. Ai? Suy tư mãi nàng quyết định làm một chuyện vô cùng vĩ đại bởi vì nàng muốn kế tiếp ra quyết định trọng yếu. Làm sao vậy? Tức giận cái gì? Béo lão nhân hỏi. Ngữ diên ngồi dậy, lập tức cầm lấy tay béo lão nhân bi thương nói, ra ra. Người cũng biết diên nhi từ nhỏ vốn không có gặp qua ra ra, ở trong lòng diên nhi so với ông nội ta còn thân hơn, mà nay người tuổi tác đã cao. Diên Nhi xuất hiện ở gả tiền phụ thân đã nói muốn kính già yêu trẻ, ai, tuy rằng ta không phải thực thích kim Uyển nhưng ra ra nếu đã nói như vậy, Diên Nhi thật sự không đành lòng đả thương lòng của người. Cho nên, Diên Nhi nhận ra ra an bài. Mọi người mày trao lên, bọn họ như thế nào cảm giác lời này không được tự nhiên. Ngữ Diên vừa nói dứt lời nhìn về phía một sở hạo mặt đen, lắc đầu thật mạn thở dài nói, vương ra. Ngươi cũng biết, ta chính là tấm lòng mềm yếu, quá mềm yếu a Nói xong chập lưỡi tỏ vẻ chính là mình thiện tâm. Sở hạo nắm tay thật chặt, hận không thể xé nát nàng. Béo lão nhân nghe vậy ha ha cười cười, diên nhi chính là đứa nhỏ thiện tâm, ra ra đi miếu cầu một cái bùa cho ngươi, được chủ trì tự mình khai quang nha, nói xong, móc ra hai cái, một cái đưa cho ngữ diên một cái cho sở hạo phía sau mặt khác ba nữ tử đằng sau trong mắt đều xuất hiện ghen tị mánh liệt ghen tị béo lão nhân cười cười nói này sớm sinh quý tử nga các ngươi đều phải sinh cho ta một đội nha ngữ diên nghe thấy vậy trong lòng thầm nghĩ sinh ra tiểu mặt than thôi đi cơ hội này hãy để cho nữ nhân khác làm tốt hơn nàng không cần diên nhi đi nhanh đến kim uyển xem một chút nghĩ muốn cái gì hãy nói với quản gia Ra ra chờ ôm chắc trai nha Hắn sang sảng cười cười Tốt ngữ diên cười vén chăng lên đi dẩy theo hắn đi ra ngoài Hơn nữa còn gọi tiểu hương Tiểu hương A Những thứ kia đều không cần rồi Kim uyển cái gì cũng có Nói xong cười mờ ám ly khai Vương ra Tình nhi nước mắt chảy xuống Nàng không cần rời xa kim uyển, Đó là chủ viện A Là chủ nhân mới có thể ở Người nào mà không biết nơi đấy với nữ nhân mà nói trọng yếu cỡ nào. Tuyết Ngọc liền nịnh nọt nói, "Vương gia, làm sao có thể đối đãi với Tình Nhi tỷ tỷ như vậy? Tình Nhi tỷ tỷ chính là rất thiện lương mới khiến cho người khác khi dễ." Kiều Kiều cũng nịnh hót nói, "Đúng vậy nha, hơn nữa, tỷ tỷ thực thích Kim huyền. Người nào cũng biết có thể vào ở kim uyển đó là nữ chủ nhân của sở phủ, sở hạo liền ôm lấy tình Nhi đang khóc nói, sở phủ lớn như vậy, ngươi tùy tiện chọn một nơi khác đi. Ngươi yên tâm, người đàn bà kia muốn làm nữ chủ nhân quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Ánh sao sáng lên màu vàng nhạt hiện lên giữa màn đêm đen, ngữ diên lặng lặng đứng ở tường vây bên cạnh không biết nên nói cái gì. diên Nhi thích không? Ngươi là chủ của Kim Uyển Nha, béo lão nhân cười ha hả nói. Ra ra nơi này thật tốt, cư nhiên so với mộng phủ của chúng ta xinh đẹp hơn, tiểu hương hâm mộ nói. Tiếp theo cười chạy ra, nàng hoàn hảo thưởng thức nơi này, phòng ở qua lớn, nàng còn phải dọn dẹp một chút. Ngữ Diên lại cười không nổi, nàng thấy bên tường bên kia cũng là đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa không hề thua kém với bên này. Kỳ thật nàng không phải bởi vì bên kia thực hoa lệ mà ghen tị. Mà là vì sao tường đối diện bên kia lại là chỗ ở của mặt than? Ra ra! Vì sao phòng ngủ của ta lại gần phòng ngủ của hắn như vậy? Ngươi xem chỉ cách có một bức tường. Ngươi nói đi, nơi này lớn như vậy, tùy tiện ở nơi nào ngăn cách cũng được a. Tại sao phòng ngủ của ta lại không có ngăn cách? Hơn nữa, hiển nhiên tường này chiều cao cùng với người không sai biệt cho lắm, nàng la lên. Xú nha đầu! Ngươi mới không cao đâu, làm sao ngươi nói chuyện đâu, nghe nói chính mình lùn, béo lão nhân việc hờn giận nói. Ngữ diên liếc mắt nhìn hắn, hành hành hành, ra ra ngài vừa cao lại vừa gầy lại vĩ đại được chưa? Béo lão nhân Chu miệng nói, cái này, một người là vương phi, một người là vương gia, tự nhiên ở gần nhau, như vậy có lợi cho tình cảm ấm lên. Vậy còn không bằng trực tiếp ở cùng một chỗ chẳng phải là rất tốt như vậy xây hai nơi xa hoa mà khoảng cách chỉ có một bức tường nhỏ chẳng phải là lãng phí ngữ diên hỏi a nguyên lai like ngươi nghĩ đem cái tường này phá bỏ a vậy được ta đây kêu người đi làm béo lão nhân nghe vậy vội vàng cười xoay người lại lập tức bị ngữ diên túm cánh tay ra ra ngươi đừng nói giỡn, ngươi phải biết ta không có hảo cảm đối với ngoại tôn của ngươi ta ước gì trong đây có thêm mấy bức tường nữa đấy nàng bĩu môi nói Nghĩ đến đây, nàng liền nịnh hót cười nói, ra ra người nói như thế có tốt không? Cái gì? Nhiều hơn mấy bức tường A, vạn nhất ngoại tôn của ngươi không thành thật chạy tới đối động thủ động cước với ta làm sao bây giờ? Nàng liền reo lên, nữ tử danh tiết rất trọng yếu, béo lão nhân hử một tiếng nói, yên tâm đi, ngươi đối với hắn không hảo cảm, hắn đối với ngươi cũng giống như vậy, ngươi cũng đừng nằm mơ, nói xong, ngâm nga bài khúc hát đi về. "Gia gia ngươi trở về?" Ngữ Diên hỏi. Béo lão nhân xoay người nói, "Đúng vậy, hoàng thượng không phải hẹn các ngươi ngày mai đến hoàng cung ư?" "Gia gia ta cũng vậy, hẹn niệm Phật cùng với bằng hữu họ A, đúng rồi, sau khi ngươi trở lại chúng ta thương lượng đi bắt quỷ nha." Ngữ Diên không nói gì liếc mắt một cái, yên tĩnh yên tĩnh, vài giây sau, "Gia gia đi rồi, nàng nằm ở trên mặt giường lớn mềm mại thư thư phục phục duỗi cái lưng mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn phải đi Hoàng Cung. Tiểu Hương cười đóng cửa ly khai, gian phòng cách vách của nàng, mặc dù cách vách nhưng vô cùng xa, bất quá, phòng này nguyên lai so với phòng trước tốt hơn n lần, cùng phòng khách của Mộng Phủ giống nhau, từ khi Tiểu Thư chuyển biến, mỗi ngày buổi tối đều không cho nàng hầu hạ, mà là bắt nàng nghỉ ngơi, một thời gian dài, nàng cũng thăm dò rồi, đại khái mỗi sáng sớm giờ nào rời giường, Sau đó buổi tối mấy giờ tiểu thư ngủ, nàng cũng có thể trở về ngủ đến đại hưng đông, chính là bọn nha hoàn nghĩ cũng không dám nghĩ được như thế. Nàng cảm giác mình thật may mắn. Hoàng cung, vạn hoa viên, ngữ duyên thở dài hà hơi một cái đi cuối cùng, hôm nay tâm tình của nàng phi thường không tốt. Thứ nhất, fan trung thành của nàng tiểu hương không đi cùng, bởi vì vị trí của nàng lại bị kiều kiều thay thế, mà vị trí của tình nhi thì bị tuyết ngọc thay thế. Mọi người không cần cảm thấy kỳ quái, không phải yêu nghiệt kia không thương kỹ nữ nữa, mà nghe nói là bởi vì thay đổi nơi ở, tình nhi không thích ứng được nên sinh bệnh không dậy nổi. Cho nên hôm nay mới có Tuyết Ngọc cùng Kiều Kiều xuất hiện một màn, nàng xem ra, khó trách hôm nay ánh mắt của sở yêu nghiệt nhìn nàng hận không thể xé nát nàng. Thứ hai, là vì cây hoa cúc muội muội đáng yêu cũng không đi, nghe nói đang bế quan vì chọn tú, ai... Hôm nay chỉ có một mình nàng đi theo đại đội ngũ đi phía trước diễu hành, thật sự là nhàm chán, hoàng thượng cùng các phi tử cũng tới không ít, nhìn các nàng ăn mặc diễm lệ, giống như là những đóa hoa thi nhau đua nở, mà nàng mặc trang phục bình thường nhất, chính là nàng thật không ngờ bởi vì nàng bình thường ngược lại có vẻ phá lễ suốt chúng. Ánh mắt của nàng phiêu đáng chung quanh, hoàn toàn không lưu ý nhóm phi tử thiên kim nhìn bằng ánh mắt ghen tị, không có biện pháp. Gương mặt của nàng thật sự là xinh đẹp quá mức suốt chúng, mà nàng lại không thích hóa trang, như vậy ngược lại càng có vẻ mỹ lệ thanh thuần, hơn nữa váy nàng mặc, ở nơi này, ngược lại giống như là tiên tử không nhuộn nước bùn. Khổ nỗi ngữ diên không có để ý cách nhìn mọi người, Hoàng thượng hôm nay mời người không bằng một nửa lần trước, bất quá, nhân số cũng không thiếu vừa vặn có thể che khuất nàng ngáp, cũng vừa dễ dàng mời nàng lạc đan cũng không bị phát hiện. Cung Vương Phi thế nào lại đi ở cuối cùng Đột nhiên bên tai của nàng Chuyển đến một thanh âm ôn nhu Ngữ duyên liền ngoái đầu nhìn lại Một giây sau nàng ngây ngẩn cả người Tô giật Nàng ngoái đầu nhìn lại Làm cho tô giật cũng ngây ra một lúc Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng Nhưng nàng như vậy làm cho người ta sợ hãi Bởi vì thật sự đẹp Xinh đẹp một cách chân thật Đôi mắt tỏa ra ánh sáng ngọc như sao lóe lên quang mang mê người Làm cho hắn một giây này bất chật hoảng hốt, bất quá hắn liền hồi phục rất nhanh cười nói, làm sao vậy, nhanh như vậy sẽ không nhớ rõ ta. Tại hạ tô giật, lần trước thời điểm vương phi biểu diễn ta ở dưới đài. Ngữ riêng bị gây mê nhất thời đảo mắt qua, đúng như vậy, người nam nhân này chính là loại nàng thích, ôn ôn nhu nhu. Lại không mất vẻ anh Tuấn, hơn nữa là nam nhân đầu tiên làm nàng chảy nước miếng, một giây sau. Nàng liền thay vẻ mê người tươi cười nhẹ nhàng nói Ta tự nhiên nhớ rõ ngươi Ta gọi là ngữ diên Nàng cười đưa tay ra Tô giật thấy bộ dạng nàng khả ái như thế Biết rõ nam nữ thủ thủ bất thân Nhưng hắn vẫn như trước đưa tay ra cùng nàng cầm Ngữ diên thấy thế cười cười Trời ạ, ông trời Ngươi rốt cục cũng mở mắt cho ta đây là một cái diễm ngộ sao Như thế nào không đi theo Hắn cười cười Ngữ Diên nhìn lượng người đã muốn biến mất ở trong biển hoa Trong lòng nàng thầm nghĩ Không phải là ông trời an bài cho nàng cơ hội sao Vì thế nàng cười cười nói Ta hôm nay không phải thực thoải mái Quá nhiều người làm đầu ta choáng váng Nếu không hai người chúng ta cùng đi thưởng thức hoa được không Tô giật mỉm cười gật đầu Ngữ Diên thấy thế liền trực tiếp lôi kéo tay hắn hướng biển hoa đi tới Tô giật thấy thế chính là nhẹ nhàng cười cười Đối với bộ dạng nàng thẳng thắn như thế Hắn cũng không so đo nhiều. Ngữ diên lôi kéo hắn quẹo trái quẹo phải cũng không biết đi tới nơi nào. Dù sao chung quanh nhìn cũng không có đại đội kia. Nàng cười đắc ý nhìn về phía tô giật. Lại phát hiện ra hắn nhìn chầm chầm vào tay mình. Theo ánh mắt của hắn nhìn xuống. Mới phát hiện tay mình đang lôi kéo tay hắn. Một giây sau. Nàng liền buông tay ra ngượng ngùng cười cười nói. Ta. Con người của ta chính là sảng khoái A. Tô giật cười nói. Ta biết. Hoa này đẹp quá nha, vì nói sang chuyện khác, nàng việc chỉ vào hoa hồng nói. Đúng vậy a, hoa này hương thơm cũng phi thường ngọt, thấy nàng nghiên cứu hoa, hắn cũng chuyên chú nói. Ngữ diên một bên vuốt hoa hồng một bên thầm nghĩ, ngữ diên đây là trời đưa cho ngươi cơ hội, ngươi trăm ngàn không thể mất đi à, tục ngữ nói, tận dụng thời cơ không thể để mất. Tô giật Một lúc sau Nàng hài xuống một đóa hoa hồng thưởng thức hướng tô giật thở nhẹ Tô giật quay đầu nhìn sang Ngữ diên thấy thế liền khẽ cắn môi Ánh mắt hít lại Tô giật thấy thế ngây ra một lúc Ngữ diên thấy hắn không có phản ứng Tiếp theo nàng nhẹ nhàng vung vẩy tóc Gió a đến đây một ít đi Để cho sợi tóc ta phiêu động đi Ngươi không thoải mái sao Đột nhiên trong biển hoa truyền ra một thanh âm non nớt Ngữ Diên cùng tô giật đều ngây người nhìn xuống Theo thanh âm nhìn sang Chỉ thấy một tiểu nam hải mặc phi thường anh Tuấn ước chừng khoảng 5-6 tuổi đứng ở chỗ này nhìn bọn họ Ngữ Diên nghe vậy cười cười xấu hổ Không thoải mái Tiểu đệ đệ ngươi cho là ta không thoải mái sao Hắn thật là đáng yêu đi Đây là đứa nhỏ nhà ai Còn nhỏ như vậy liền như thế tới đúng lúc a? Ngươi mới là tiểu hải tử Ta đã 6 tuổi rồi đã không phải là tiểu hài tử, tiểu xuất ca chú miệng kháng nghị. Tô giật thấy thế cười cười, dữ dội tư thiếu gia đi cùng dữ dội lão gia cùng đi sao? đúng vậy, bổn thiếu gia chính là cùng phụ thân đi. hai người các ngươi ở trong này làm cái gì? hắn hỏi. ngữ diên thấy thế cười nói, a, ngươi không phải là đệ đệ của dữ dội cây hoa cúc chứ? bổn thiếu gia chính là đệ đệ, ngươi như thế nào nhận thức tỉ tỷ của ta? dữ dội thiếu gia khẩu khí hòa hoãn không ít tự nhiên ta cùng tỷ tỷ của ngươi là hảo bằng hữu nha đến đây cho tỷ tỷ hôn một cái ngữ diên liền chạy tơi cầm lấy hắn định ăn đầu hủ không có biện pháp hắn cư nhiên so với cây hoa cúc còn đáng yêu hơn nha mơ tưởng nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không hiểu sao lúc nàng tới gần là lúc hắn la lên nhưng ngươi là tiểu hài tử ai cũng không phải người lớn ngữ diên bĩu môi nói Dữ dội tư nghe vậy cả giận nói, bổn thiếu ra nói không phải tiểu hài tử rồi, còn có, ngươi vừa rồi không ngừng đong đưa, lại gắt gao cắn môi, điều này chẳng lẽ không phải biểu hiện đau đớn sao, ngươi đừng cho ta so với ngươi cái gì cũng không biết ngươi là bị làm sao. Ngữ diên đột nhiên thấy hưng thú nói, nha, vậy ngươi nói cho tỷ tỷ biết vừa mới là chuyện gì xảy ra. Dữ dội tư đắc ý cười nói, xin thứ cho bổn thiếu ra mạo muội ngươi vừa mới biểu hiện chứng minh nguyệt sự ngươi tới rồi nguyệt sự ngữ diên ngây ngẩn cả người tô giật cũng thất thần hắn làm sao có thể nói chuyện đó như thế nào bổn thiếu gia nói không đúng sao hắn chu miệng cả giận nói ngữ diên cười cười xấu hổ ách ngươi có thể nói cho tỉ tỉ vì sao cho rằng như vậy sao ách tiểu xuất ca đột nhiên đỏ mặt hắn ấp úng nói Chúng ta trong phủ nuôi nha hoàng như hoa, nàng lần trước cùng vương quản gia cũng giống ngươi vừa mới như vậy, sau đó, vương quản gia cũng không biết sao lại thế, như hoa đã nói chuyện tháng sau, ta vừa vặn đi ngang qua ma phường nên ta nghe thấy được, hắn xấu hổ cúi đầu. Ngữ riêng nghe hắn giải thích như vậy, trên đầu một cây hắc tuyến rớt xuống, trời à, ác ma như hoa đến tột cùng rót cho tiểu suốt ca này bao nhiêu tư tưởng bất lương, nghĩ tới ta mê người như thế. Nói như thế này lại thành đại di mụ đến đây, như hoa ta rất bội phục ngươi rồi, có ngươi ở đây, hết thảy đều là mây bay. Dữ dội tư thấy hai người bọn họ nhìn mình trầm chầm, chầm không khỏi cả giận nói, như thế nào, bổn thiếu ra nói không đúng sao. Ngữ diên nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía tô giật cười nói, ách, đồng ngôn vô kỵ ha ha. Dữ dội tư thấy nàng nhìn trầm chầm, chầm tô giật cười, không khỏi than thở một câu. Hào sắc! Ngươi này tiểu thí hài, ngữ duyên bất nhá lộ nói tục, tiểu thí hài này cũng không quy củ đi. Ngươi! Ngươi nói tên ta là cái gì? Tiểu xuất ca kích động reo lên. Tiểu thí hài, chính là tiểu thí hài, ngươi xem ngươi còn mặc quần yếm tu tu xấu hổ, nàng cư nhiên đối với tiểu y phục của hắn cười cười nói. Ngươi! Ngươi! Người này hào sắc ta sẽ không bỏ qua ngươi, hừ, nói xong, tiểu xuất ca vung áo tức giận rời đi khỏi đất thị phi này. Ngữ diên nhìn hắn thở phì phì rời đi, không khỏi cười cười, tiểu hài tử này một chút cũng không đáng yêu, ly khai là tốt nhất, như vậy sẽ không quấy dày cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ của nàng. Tiểu hài tử nói chuyện không nên tưởng thiệt, tô giật đánh vỡ trầm mặc cười cười an ủi. Ngữ Diên cũng cười cười gật gật đầu, lại vô ý thoáng nhìn trong biển hoa một nhóm tiểu tinh linh theo đóa hoa bên trong sông ra, nàng ngây ngẩn cả người. Trời ạ, nơi này lại có nhiều tiểu tinh linh đáng yêu như vậy. Ngươi đang nhìn cái gì? Tô Giật hỏi. A, không, không có gì. Ngươi đến phía trước tìm một chỗ ngồi xuống chờ ta được không? Ta có chút việc. Nàng ngượng ngùng cười cười. Tô giật mỉm cười gật đầu cũng không truy vấn, rồi đi lên phía trước. Thấy hắn ly khai, nàng liền tiến đến đóa hoa bên cạnh nhìn một đám nho nhỏ các tinh linh tay mang theo cái giỏ hoa nhỏ tựa hồ đang làm cái gì vậy? Ui, các ngươi đang làm gì thế? Toàn bộ nhóm tiểu tinh linh ngước mắt nhìn nhìn nàng, sau đó chỉ chính mình nói nói, ngươi nhìn thấy chúng ta. Đúng vậy à, các ngươi đang làm cái gì? Không nói cho ngươi, nhóm tiểu tinh linh túm lại không để ý tới nàng Ngữ diên không ngại cười cười nói Ai, các ngươi cùng hồ điệp này nhận thức sao Làm gì Tiểu tinh linh mang theo vương miệng tiểu quốc vương hỏi Ai, các ngươi nói với chúng nó Muốn chúng nó giúp đỡ chút được không Ta chờ thời điểm khiêu vũ xong khiến toàn bộ chúng nó bay đến bên cạnh ta như thế nào Nàng cười cười Tinh linh tiểu quốc vương nhìn nhìn nàng biểu môi nói, ngươi cho là ngươi là hương phi a, Cát. Ai, ngươi có ý gì? Ngữ Diên tức giận lôi cánh của hắn hỏi. Các tinh linh thấy quốc vương của mình bị túm liền toàn bộ bay tới, ngữ Diên cười lạnh nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu không giúp đỡ ta câu một kẻ ngốc, ta nhất định có bản lĩnh làm cho hoàng thượng đem toàn bộ những đóa hoa hủy đi, cho các ngươi vô mật khả thái. Ngươi thật nham hiểm a, tiểu quốc vương gieo lên. Như thế nào? Độc nhất là lòng dạ đàn bà không biết sao, giúp hay không giúp? Không giúp ta liền xé nát ngươi, nàng đe dọa. Không cần a, không cần a, các tinh linh lớn tiếng gieo lên. Hắc hắc. Không cần thế các ngươi hãy nói với hồ điệp, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí, ngữ duyên cười gian nói. Tiểu quốc vương bất đắc dĩ nói, được rồi, bất quá có câu ta nghĩ nói cho ngươi biết. Buông hắn xuống, nàng hỏi, cái gì? Tiểu quốc vương bíu môi nói, ta đã thấy qua hào sắc, chưa thấy qua người nào hào sắc như ngươi. Ta, nói xong, hướng nàng lật ra một cái liếc mắt bíu môi ly khai. Ngữ riêng bíu môi, không thèm để ý tới chúng nó mà là trực tiếp đi lên phía trước, không bao lâu liền tới bên người tô giật, hắn lúc này đang ngồi ở trên cỏ. Hưởng thụ mùi hương trong biển hoa Thơm quá nha Nàng đi đến bên cạnh hắn Cũng ngồi trên mặt đất cười nói Đúng vậy à Nơi này rất đẹp Tô giật nhìn biển hoa không khỏi ca ngợi nói Ngữ diên chống cầm nhìn nhìn hắn Phát hiện hắn càng nhìn càng anh Tuấn Trong lòng thầm nghĩ Muốn dùng tài hoa của mình để mê đảo hắn Vì thế Nàng ho nhẹ một tiếng nói Trong biển hoa này Ta bắt đầu ngâm thơ nhất thủ biểu đạt tâm tình của ta bây giờ Tô giật trong mắt quả nhiên để lộ ra thần sắc mong đợi, nàng luôn làm cho người ta chờ mong. Ngữ điên thấy hắn trong mắt chờ mong, không khỏi tin tưởng mãnh liệt, nàng quyết định ngâm thơ. Bình thường nữ chủ đều là sao chép câu thơ của người khác, cũng không có sáng ý, mà nàng quyết định muốn sáng tác nhất thủ. Cùng lắm thì cuối cùng áp vận liền sao chép một câu, về phần khiêu vũ là bước cuối cùng. Đầu tưởng tượng ra một cành hoa tiên diễm, đừng nhìn là cách vách sân. Hoa hồng cũng không lưu luyến gia đình, nhất cảnh hồng hạnh suốt tường đến, nàng lớn tiếng nói, hơn nữa phối hợp từng điểm từng điểm, hắc hắc, ý tứ này rất minh bạch, bất quá đi, không nên nhìn nàng là nhà người ta, kỳ thật nàng nghĩ ra tường, hắc hắc hắc. Xem ra, vương phi có quyết định ra tường, đột nhiên, phía sau bọn họ chuyển ra một tiếng lạnh như băng chất vấn, hai người ngây ra một lúc, liền ngoái đầu nhìn lại nhìn lại. Chỉ thấy một đội ngũ khổng lồ cũng không biết khi nào đã đi tới phía sau bọn họ. Dữ dội tư chỉ vào bọn họ đối với Hoàng đế nói, Hoàng thượng là hai người bọn họ tránh ở trong biển hoa nói chuyện yêu đương. Thần mã này tiểu thí hài nói thần mã mặc dù là có chút ý như vậy, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, không phải hại nàng sao? Sở thiên biểu hiện ra bộ dạng nghiêm túc hỏi, các ngươi ở trong này làm cái gì? Ngữ Diên cùng Tô giật liền đứng dậy, Hoàng thượng, hoa viên của ngài qua lớn, ngữ Diên đi lạc đường, vừa vặn gặp được Tô công tử, sau đó chúng ta nghĩ đi tìm các người, nhưng hoa viên này qua lớn, chân của ta đi cũng không có tìm được, liền vừa vặn ngồi ở nơi này, sau đó, sau đó đột nhiên nghĩ đến ngâm thơ, nàng việc cười nói, gạt người, ta đều có thể tìm được Hoàng thượng tại sao các ngươi lại tìm không thấy đại ngu ngốc dữ dội tư nói ra kinh người ngữ diên nghe thấy vậy trừng trọng mắt nhìn tiểu soái ca nói tiếp ta liền xé nát ngươi đại khái tiểu soái ca chưa thấy qua biểu tình hung ác liền trốn ra phía sau nha hoàn không nói chuyện nếu như vậy vương phi có thể giải thích một chút vừa rồi ngâm thơ có ý tứ gì sở hạo cười lạnh một tiếng thể không bỏ qua nói phía sau bọn họ các nhóm phi tử thiên kim đều vụng trộm che miệng cười cười Giống như là xem kịch vui. Ách. Ngữ diên ấp úng không biết nên nói như thế nào, làm như thế nào giải thích. a ngu ngốc đều có thể nghe ra là có ý gì rồi, còn muốn giải thích thế nào đây? Có thể tưởng tượng, hắn chính là muốn làm mình khổ sở, ta mộng ngữ diên là loại người nào, hả có thể cho các ngươi vừa lòng đẹp ý đâu? Vương gia. Ta vừa ngâm thơ nhưng là có căn cứ, người nào cũng biết kim uyển ở sở phủ cùng cung thân uyển của vương gia chỉ có cách một bức tường. Ngài ở trong sân lê hoa không phải thăng quá đầu tường ta đây biên đến sao. Ta sở dĩ ngâm thơ như vậy rất có căn cứ nha, nàng ngầm đầu ưỡng ngực nói, nha, tưởng chỉnh nàng, không dễ dàng như vậy. Sở hạo nghe vậy giận nghiến răng nghiến lợi, biết rõ nàng không phải ý này. Nhưng nghe nàng giải thích như vậy, hắn lại không phản bác được. Ngữ Diên thấy hắn nhìn tức giận xuống, nàng không khỏi nhíu mày đắc ý nhìn hắn, như thế nào, tưởng chơi ta, đến nha.